Ta thượng thần gật gật đầu, ta biết phía trước cố xanh tiêu độc thân đi trước mà mình, giới, chính là vì tìm kiếm Nguyệt Linh Thảo, cho nên ta tới. Ta bổn tính toán biên tìm hắn tung tích, vừa nghĩ biện pháp được đến Nguyệt Linh Thảo, không nghĩ tới hắn đã rời đi, một khi đã như vậy, ta đây liền có thể yên tâm đem sở hữu tinh lực đều đầu nhập đến Nguyệt Linh Thảo bên trong. Cố nhược vân môi giật giật, nàng nhìn trước mặt này chỉ yêu nghiệt kiên định khuôn mặt, muốn nói cái gì đó, lại cuối cùng nói không nên lời. Vì huynh trưởng, nay chỉ yêu nghiệt sắc thật trả giá quá nhiều, càng sâu đến, vì hắn mạo hiểm tiến vào mà minh giới. Chỉ vì kia một gốc cây nguyệt linh thảo. Cảm ơn. Sở hữu cảm động, đều hòa hợp này hai chữ. Chỉ là tá thượng thần này phân tình nàng nhớ kỹ. Sau này hắn nếu có nguy hiểm, ngàn dặm ở ngoài, nàng cũng sẽ chạy đến tương trợ. Tiểu Vân Nhi, ngươi rốt cuộc lần đầu đi vào mà minh giới, bằng không. Ngươi theo ta đi thiên nguyệt đế quốc tá thượng thần cười nói, tuy nói tô lâm ngang ngược kiêu ngạo bá đạo, nhưng là nàng phụ thân lại rất trinh phái, hơn nữa, xem ở sư phụ ta mặt mũi thượng, hắn cũng sẽ tiếp thu ngươi. Cố nhược vân nghĩ nghĩ, khe gật đầu, hảo. Nếu nguyệt linh thảo ở thiên nguyệt đế quốc, kia nàng vô luận như thế nào đều phải tiến đến một chuyến. Nếu được đến nguyệt linh thảo, huynh trưởng là có thể đủ giống như trước kia giống nhau lấy người bình thường tư thái sinh hoạt. Không cần tùy thời lo lắng sẽ bị người không chế. Tứ Hoàng tử, đối với Nguyệt Linh Thảo tin tức, ngươi còn biết nhiều ít. Cố Nhược Vân ngẩn đầu nhìn về phía tá thượng thần, hỏi. Này Nguyệt Linh Thảo ở thiên nguyệt đế quốc trong Hoàng cung tá thượng thần nhìn mắt Cố Nhược Vân. Hơn nữa, nghe nói ở không lâu lúc sau, sẽ cử hành một hồi tỷ thí. Cụ thể tỷ thí chính là cái gì nội dung ta còn không biết, nhưng ta lại nghe được, đạt được thắng lợi người kia sở có được phần thưởng chính là Nguyệt Linh Thảo. Nguyệt Linh Thảo trừ bỏ có thể giải trừ con rối thể chất ở ngoài, đối với võ giả tới nói cũng là một cái cực kỳ chân quý bảo vật. 1443 chương 1443 Tam Đại Thế Lực Tam Tỷ thí Cố nhược vân bước vẽ cầm, ánh mắt lập lòe vài cái, nếu là này tỷ thí có thể đạt được Nguyệt Linh Thảo, ta đây đi nếm thử một chút cũng không sao, tứ hoàng tử, như thế, chúng ta hiện tại liền đi trước thiên nguyệt đế quốc. Hảo Tá thượng thần trên mặt dương ý cười, nhìn phía cố nhược vân ánh mắt xâm lộ ra từng trận ấm áp, giờ khắc này, hắn trong đầu hiện ra cô xanh tiêu dung nhan, mắt đào hoa hiện lên một đạo hoảng hốt. Xanh tiêu, vô luận như thế nào, ta đều phải trợ giúp tiểu vân nhi được đến nguyệt linh thảo. Chỉ có như thế, người mới có thể đủ được cứu vớt. Nghĩ nghĩ, nam nhân ban đầu còn lười biếng đào hoa mục chậm rãi xuất hiện kiên định chi sắc, yêu nghiệt dung nhan cũng không hề tựa lúc ban đầu ngả lớn. Thiên nguyệt đế quốc, quận vương phủ. Sa hoa rộng mở phòng ngủ trong vòng, nam tử đôi tay phụ đối mà đứng, đưa lưng về phía phòng sau nhắm chặt cửa phòng, lãnh khóc hai tròng mắt chung xuất hiện một mặt cung kính chi sắc. mà ở này yên tĩnh phòng bên trong, lại có một đạo không khỏe công việc thanh âm chậm rãi vang lên. Tô nhiên, mệnh lệnh của ta ngươi nhưng nghe minh bạch. Cố nhược vân nữ nhân kia đã đi tới mả minh giới. Ta muốn ngươi không tiếc hết thể đại giới đem nàng trong tay thượng cổ thần tháp tới. Nếu cố nhược vân ở chỗ này, khẳng định là có thể đủ nghe ra thanh nghe âm này thình lính đó là phía trước tự xưng buồn thánh nam tử, cũng là tử ta cùng thiên bắc dạ địch nhân, hơn nữa phía trước còn làm hại tử ta ngã xuống. Đáng tiếc, nàng cũng không ở chỗ này, cũng thế không biết nam nhân kia cùng thiên nguyệt đế quốc quận vương ra càng có như thế quan hệ. Thuộc hạ Minh Bạch, quận vương cung kính cùng nắm tay, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ chi sắc, chẳng qua, đối với kia nữ nhân. Ta hay không muốn giết nàng. Nói lời này khi, quận vương so hạ chém đầu động tác. Thanh âm kia yên lặng vài giây, chợt tiếp tục nói, không. Mục đích của ta chỉ là được đến thượng cổ thân tháp, đến nỗi cô nhược vân, nàng hiện tại còn không thể chết được. Nếu là nàng đã chết, ta dùng cái gì tới uy hiếp thiên bắc giả? Hiện giờ thiên bắc giả thực lực khôi phục quá nhanh, ta lại còn ở phong ấn nội vô pháp ra tới, căn bản là không có khả năng tại đây loại thời điểm chém giết hắn. Mà hắn duy nhất nhược điểm, đó là cố nhược vân. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ cần cố nhược vân còn sống, kia nhược điểm của hắn liền tồn tại, cố nhược vân vừa chết, tên kia toàn thân trên giới đều sẽ không có bất luận cái gì nhược điểm. Như thế, tên kia về sau liền khó đối phó, cũng may ta phong ấn sắp phá giải, chờ ta khôi phục tự do chi thân, đó là bọn họ ngày chết. Chẳng lẽ hắn không nghĩ sát cố nhược vân? Không. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn giết nàng. Vô luận là nàng, vẫn là thiên bác Dạ đều cần thiết chết. Đáng tiếc chính là, hắn minh bạch, cố nhược vân nếu đã chết, thiên bác Dạ tuyệt đối sẽ nổi điên, phát điên tới hắn càng thêm khó có thể đối phó. Nếu chính mình có thể bắt đi cố nhược vân uy hiếp hắn, kia thiên bác Dạ liền tính là lại cường, cũng cần thiết quỷ gối hắn trước mặt. Tô nhiên, nhiệm vụ của ngươi chỉ là lấy đi thượng cổ thân tháp. Hơn nữa đem thượng cổ thần tháp bảo hộ thần thú tử ta giết chết. Chỉ cần có tử ta kia đáng giận ra hỏa tồn tại, ta liền vô pháp hoàn toàn không chế thượng cổ thần tháp. Cho nên ta mặc kệ ngươi là dùng âm yêu, vẫn là dương yêu, đều cần thiết đem thượng cổ thần tháp cho ta đoạt tới. Mặt khác, xin khuyên ngươi một câu, cố nhược vân nữ nhân kia cũng là người điên, chỉ cần ngươi không giết chết nàng, cho dù là đem nàng nốt lại, nàng đều có khả năng tiếp tục trưởng thành. Càng là ở một ngày kia tìm ngươi báo thủ. Nói đến này, hắn lại lần nữa tạm dừng một chút, chính là hiện tại nàng lại cố tình không thể chết được. Cho nên ngươi tốt nhất dùng âm như đối phó nàng. Hoặc là, ngươi có thể mượn dùng thiên nguyện đế quốc hoàng thất lực lượng. Đến nỗi cụ thể biện pháp, chính ngươi suy nghĩ. Ba tháng, ta cho ngươi ba tháng thời gian, ba tháng lúc sau ta cần thiết nhìn thấy thượng cổ thần tháp, bằng không, chờ ta phá vỡ phong ấn ngày. Cái thứ nhất trên người, đó là ngươi. 1444 đệ 1444 chương Tam đại thế lực, 4. Nam nhân thanh âm tràn ngập âm lãnh hạ khí, lệnh quận vương run rẩy một chút, kia Trương Anh Tuấn dung nhan cũng có chút tái nhợt. "Chủ tử, xin yên tâm, thuộc hạ tất nhiên không phụ giao phó." Được đến quận vương như thế khẳng định thanh âm, nam nhân mới vừa rồi vừa lòng lên tiếng, ân nhớ rõ ngươi hứa hẹn." Nói cách khác, thủ đoạn của ta ngươi rõ ràng Mà đối với thượng cổ thần tháp, ta cũng là nhất định phải được. Không có bất luận kẻ nào biết hắn đối với thượng cổ thần tháp khát vọng chi tình. Nếu là có được thượng cổ thần tháp, hắn liền ly đại viên mãn cảnh giới cao hơn một tầng. Đại viên mãn cảnh giới, cũng đó là võ đạo đỉnh. thuộc xương vì thần. Nếu hắn muốn thành tựu đại viên mãn, nhất định phải đạt được thượng cổ thần tháp. Tuân mệnh. Quân vương cung kính cùng cùng nắm tay, hắn tưởng, hắn hẳn là biết chính mình nên làm như thế nào. Nếu là có quận vương phủ người ở chỗ này, trông thấy quận vương đối một đoàn không khí không lưng ngốn gối, tất nhiên cho rằng hắn điên rồi. Bởi vì này trong phòng, từ đầu đến cuối đều chỉ có hắn một người, cho nên, rơi vào không rõ chân tướng quần chúng trong mắt, chính là hắn ở lầm bầm lồ bầu. Đương nhiên, ở quận vương phủ nội quy luật nghiêm cẩn, tự nhiên không có không thức thời người dám can đảm đẩy cửa mà vào. Bất quá! Này quy củ đối với thân là quận vương phủ đại tiểu thư Tô Lâm tới nói liền hình như không có tác dụng. Này đây, đương quận vương mới vừa ngẩng đầu khi, phịch một tiếng cửa phòng bị đẩy mở ra, hắn đang có chút tức giận xoay người, anh Tuấn Dung nhan lại ở nhìn đến đẩy cửa mà vào nữ tử lúc sau ngơ ngẩn, nhẹ nhàng nữ mẩy. Lâm Nhi, phát sinh chuyện gì? Ngươi không phải cùng tá thượng thần ra ngoài làm việc. Nhanh như vậy liền đã trở lại. Tá thượng thần người đâu? Lúc này tô lâm hoa lê dính hạt mưa, một trương tiểu tiếu khuôn mặt phía trên tràn đầy bi thương, làm quận vương tâm đều không cấm hung hăng nắm lên. Lại nói tiếp, này quận vương cũng là một cái si tình người, đối với chính mình mất nguyên phối phu nhân giao cho quá nhiều cảm tình, cũng liền tạo thành quận vương phủ thê thiếp thành đàn, nhưng trước sau chỉ có tô lâm này một cái con gái một nguyên nhân. Không phải không có mặt khác tiểu thiếp có thai quá, nhưng đối với quận vương tới nói, hắn có thể lâm hạnh mặt khác nữ nhân. Nhưng mà này đó nữ nhân lại không xưng có mang hắn con nối dõi. Bởi vậy, toàn bộ quận vương phủ trung, chỉ có đã thê quận vương phu nhân sinh hạ Tô Lâm. Vì vậy, Tô Lâm từ nhỏ đến lớn đều là tập vạn thiên sủng ái với cả đời, khi nào chịu quá hủy khuất. Càng miễn bản có người dám cấp ủy khuất nàng chịu. Hiện giờ trông thấy Tô Lâm này đáng thương hề hề tiểu bộ dáng, quận vương tâm đều bị đau đớn một chút. Cha Tô Lâm gắt gao cắn ngôi, hai tròng mắt rưng rừng. rừng. Lưu nhược đáng thương, thần ca ca hắn. Hắn không thích ta, ô ô. Quận vương sửng sốt một chút, hắn chẳng thể nghĩ tới Tô Lâm là vì nhi nữ việc thương tâm rơi lệ. Rốt cuộc tại đây thiên nguyệt đế quốc trong vòng, muốn theo đuổi Tô Lâm thanh niên tài tuấn quá nhiều, nàng lại tâm cao khí ngạo, lăng là ai đều trướng mắt, bất quá, ở ta thượng thần xuất hiện lúc sau, nàng trong lòng ngạo khí liền biến mất, vô luận là trong mắt vẫn là trong lòng đều chỉ bao dung hắn một người. lâm nhi. Ngươi sắc thật hẳn là thay đổi một chút tính tình của ngươi, nam nhân đều thích thiện giải nhân ý ôn nhu nữ tử, ngươi tính tình như thế táo bạo, cũng khó trách ta thượng thần sẽ không thích ngươi quận vương thở dài, ôn nhu nhẹ vô về tô lâm đầu, ôn nhu nói, ta tin tưởng, chỉ cần ngươi có thể thay đổi, ta thượng thần hắn khẳng định sẽ phát hiện ngươi ưu điểm. Không nói lời này còn hảo, đương quận vương vừa nói lời này lúc sau, tô lâm khóc càng thương tâm, cha, ngươi căn bản không biết. Thần ca ca hắn không thích nữ nhân, hắn thích chính là nam nhân. Ta lại ôn nhu lại có tác dụng gì? Ta thân là nữ tử cái này thân phận, liền chú định không được hắn ái. 1445 chương. 1445 quận vương phủ, 1. Tá thượng thần thích nam tử. Quận vương sửng sốt một chút, liền ở nàng ngây người gian, tô lâm thanh âm lại lần nữa vang lên. Cha, ngươi không phải cùng thần ca ca sư phụ là hiểu biết sao? Ngươi có thể hay không giúp ta hướng đi thần ca ca sư phụ cầu hôn. Chỉ cần hắn sư phụ đồng ý, thần ca ca nhất định phải cưới ta, ta mặc kệ nàng là thích nữ nhân vẫn là nam nhân, ta đều phải được đến hắn. Thô lâm hung tận mở miệng, kia ngữ khí mang theo nhất định phải được. Nàng coi trọng nam nhân, quả quyết không có làm hắn rời đi đạo lý. Liên tính thần ca ca thích nam nhân lại như thế nào? Hắn sư phụ khẳng định sẽ không cho phép hắn như thế xa đoạn. Chỉ cần hắn sư phụ mở miệng, thần ca ca cũng chỉ có thuận theo mệnh. Lúc này đây, quận vương nhưng thật ra không có quán tô lâm, hơi hơi nhíu như mày, lâm nhi cảm tình việc cưỡng cầu không được. Nếu là ngươi nguyện ý thay đổi tính cách, nói vậy ngươi thần ca ca cũng sẽ tiếp thu ngươi, chỉ là ngươi xác định tá thượng thần thật sự thích nam nhân. Không phải vì cự tuyệt ngươi cố ý mà làm. Vốn đang ở thương tâm trung tô lâm vừa nghe đến lời này tức khắc ngây ngẩn cả người. Phụ thân đây là có ý tứ gì? Thần ca ca cũng không phải thích nam nhân, mà chỉ là dùng lấy cớ này cự tuyệt nàng. Cái kia đang chết nữ nhân, cũng dám gắt ta. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Lâm tức giận đầy mặt đỏ bừng. Nếu cố nhược vân ở chỗ này, nàng khẳng định sẽ không màng tất cả sông lên đi đem kia đáng chết nữ nhân xé thành mảnh nhỏ. Không sai. Ở Tô Lâm cảm nhận bên trong, nghiễm nhiên đem cố nhược vân coi như đối tá thượng thần lòng mang ý xấu người. Bằng không kia nữ nhân vì cái gì muốn cho chính mình hiểu lầm nàng thần ca ca thích nam nhân. Mà nếu là nàng hiểu lầm thần ca ca, nữ nhân kia liền có cơ hội thừa dịp. Đến nỗi thần ca ca thừa nhận kia nữ nhân nói, cũng là bị bất đắc dĩ. Lâm nhi, nếu là ngươi nghĩ thông suốt liền đi nghỉ ngơi đi, tá thượng thần bên kia còn cần chính ngươi nỗ lực, vi phụ không giúp được ngươi. Quận vương nhàn nhạt cười cười, sùng nịch trong ánh mắt hàm chứa một sợi khắc thường quang mang. Tá thượng thần thân phận tôn quý, chẳng sợ chính mình tới cửa cầu hôn, hắn sư phụ cũng chưa chắc liền sẽ đáp ứng. Cho nên, duy nhất biện pháp chính là làm hắn yêu Tô Lâm. Chỉ có như thế, mới có khả năng lệnh Tô Lâm gả cho hắn. Từ đây sau này, quận vương phủ cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Kỳ thật, đối với Tô Lâm, quận vương nhưng thật ra có rất lớn tin tưởng, nha đầu này dù cho kiểu man tuy hứng, lại lớn lên không kém. Bằng không cũng sẽ không bị xưng là thiên nguyệt đế quốc đệ nhất mỹ nhân, nếu là có thể thay đổi điêu ngoa tính tình, tá thượng thần cũng tất nhiên sẽ coi trọng nàng. Không có một người nam nhân, có thể đối mỹ mạo nữ tử làm như không thấy. Liên tính là chính mình, chẳng sợ lại thâm ái tô lâm mâu thân, vẫn như cũ sẽ có mặt khác nữ nhân. Chỉ là này đó nữ nhân ở hắn cảm nhận chung phân lượng không đủ trọng mà thôi, nhiều lắm là hắn dùng để giải quyết nhu cầu công cụ. đương nhiên Tá thượng thần hiện tại sở dĩ không có tiếp thu Tô Lâm, là bởi vì nha đầu này tính tình quá mức với ác liệt, nếu là nguyện ý làm ra thay đổi nói, nhưng thật ra có thể tâm tưởng sự thành. Nghĩ nghĩ, quận vương không cấm nở nụ cười, kia tươi cười mang theo 10 phần tự tin. Hảo, Lâm Nhi, ngươi đi xuống đi, nhớ rõ vi phụ cùng ngươi lời nói. Là, phụ thân. Tô Lâm gắt gao cắn môi, túi đầu lui xuống. Thay đổi tính cách sao? Nếu là có thể làm tá thượng thần tiếp thu nàng, vô luận làm nàng làm cái gì, nàng đều nguyện ý. Nghĩ vậy, Tô Lâm gắt gao nắm nắm tay, tràn ngập tàn nhẫn hai tròng mắt hiện lên một đạo kiên định chi sắc. Nha đầu này yêu cầu hảo hảo mài giũa một chút, hy vọng nàng đừng làm cho ta thất vọng. Nhìn Tô Lâm rời đi bóng dáng, Quận vương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chợt cũng hướng tới ngoài phòng đi đến. 1446 chương 1446 Quận vương phủ, nhị Tiểu Vân Nhi, chúng ta tới rồi, nơi này chính là quận Vương phủ. Quận Vương phủ ngoại, một thân màu hồng đảo tuyệt thế yêu nghiệt dương bước chân, hắn hai trong mắt chuyển hướng bên người thanh y yả nữ tử, chậm rãi khơi mào khoe môi, mắt vượng hàm chứa ý cười, "Này quận vương cùng sư phụ ta là quen biết người, nếu có thể được đến hắn trợ giúp, vậy ngươi muốn tìm được Thiên Bắc Dạ cũng liền càng dễ dàng." Cố Nhược Vân trầm mặc nửa ngày, theo sau đi theo tá thượng thần phía sau đi vào, mới vừa tiến vào quận Vương phủ liên có một đạo kiểu tiếu thanh âm từ phía trước chuyển đến, chật kia như bương trắng giống nhau thân ảnh nhanh nhẹn mà đến, tiểu mỹ dung nhan phía trên tràn đầy sán lạn tươi cười. Thần ca ca, người đã trở lại. Nói lời này khi, nàng liếc mắt một bên cố nhược vân, đáy mắt hiện lên một đạo án độc, lại bởi vì phía trước quận vương theo như lời nói, nhưng thật ra không có biểu lộ ra tới. Tá thượng thần có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng dựa theo Tô Lâm tính tình này nhìn thấy cố nhược vân sau khẳng định sẽ vung tay đánh nhau, cho nên, ở tới phía trước tá thượng thần đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, không nghĩ tới nàng giống như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Trên thực tế, Tô Lâm tuy từ nhỏ kiểu man tuy hứng, nhưng ngại với có quận vương phủ tầng này quan hệ ở chỗ này, này đây không có người dám can đảm nói nàng một câu. Nhưng nàng rốt cuộc thân là quận vương phủ đại tiểu thư. Tại đây loại hậu viện trạch đấu đại trảo nhuộm, từ nhỏ mưa rầm thấm đất, tự nhiên biết như thế nào đi thảo một người nam nhân niềm vui. Mà vốn dĩ nàng cho rằng liền tính chính mình lại như thế nào điêu ngoa, xem ở phụ thân phân thượng, tá thượng thần cũng sẽ tiếp thu nàng. Nhưng nàng tưởng sai rồi. Nếu tưởng sai rồi, hiện tại thay đổi còn tới kịp. Bất qua nếu là muốn cho nàng đặt ở đối cố nhược vân cựu hận, đó là căn bản không có khả năng sự tình. Nàng chỉ là ở tá thượng thần trước mặt mang lên một tầng rối trá mặt nạ thôi. Cố nhược vân nhợt nhạt gợi lên khỏe môi, trong ánh mắt hàm chứa nồng đậm hương thú. Vừa rồi tô lâm đấy mắt toán độc lué cực nhanh, lại vẫn là bị nàng cấp bắt giữ tới rồi, xem ra chính mình ở quận Vương Phủ trong khoảng thời gian này sẽ không thái bình. Ha ha ha, tá công tử, người đã trở lại. Một tiếng sang sảng lớn nhỏ thanh từ trong đại sảnh truyền đến. Rồi sau đó liền nhìn đến một người người mặc cẩm y gì trung niên nam tử bước nhanh đi tới, kia nam tử mặt mày gian cùng Tô Lâm có vài phần giống nhau, diện mạo cũng rất là anh tuấn, bởi vậy Cố Nhược Vân lập tức liền đoán được này nam tử thân phận. Thiên Nguyệt Đế Quốc Quận Vương ra, Thô Nhiên, cũng là một người trí tôn cao cấp cường giả. Ở toàn bộ Thiên Nguyệt Đế Quốc nội chỉ ở sau đương Kim Bệ Hạ. Không biết vị cô nương này là quận vương thấy được đứng ở tá thượng thần bên người Cố Nhược Vân. Con ngươi lẻ lẻ, hỏi, tá thượng thần dừng một chút, bên môi tươi cười chỉ tăng không giảm, nàng là ta bằng hữu cô nhược vân, lần này tới nơi này cũng là vì tham gia thiên nguyệt đế quốc tỷ thí, bởi vì nàng không có chỗ ở, ta muốn mang nàng tới quấy dày quận vương hai ngày. Ha ha ha quận vương cười to hai tiếng, che giấu mắt nội kia một đạo khắc thường quan mang, sang sảng nói, tá thượng thần là ta cố nhân đồ đệ, mà ngươi lại là hắn bằng hữu. Vậy ngươi liền an tâm ở ta quận vương phủ trụ hạ, nếu là có yêu cầu trực tiếp phân phó một tiếng. Lâm nhì, vị cô nương này nếu là ngươi thần ca ca bằng hữu, vậy ngươi phải hảo hảo chăm sóc. Là, phụ thân. Tô lâm chậm rãi xoay người, đối với quận vương làm lễ, không có người nhìn đến, ở nàng xoay người nháy mắt đấy mắt hiện lên nó ngoan. Cố nhược vân. Ngươi nêu dám cùng ta đoạt thần ca ca. Ta đây liền phải làm người minh bạch đoạt ta nam nhân sở yêu cầu trả giá đại giới. Nghĩ vậy, Tô Lâm hít sâu một hơi, mới vừa rồi ngăn chặn nội tâm kia đồng bột mà ra sát khí. 1447 chương 1447 quận vương phủ. Tam. Đương nhiên, Cố Nhược Vân vẫn là cảm giác ra Tô Lâm nội tâm phẫn nộ cùng sát khí. Nàng khẽ môi khơi mào một mạt nhàn nhạt độ cung, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là con ngươi lại lạnh vài phần. Thanh lánh dung nhan phía trên làm người vô pháp nhìn ra cảm xúc. Tiểu Vân Nhi Tá thượng thần cảm nhận được bên người nữ tử khắc thường, nhưng thật ra sửng sốt một chút. Một đôi câu nhân mắt vượng từ nàng trên người đảo qua mà qua, hơi hơi nhịu như mày, ánh mắt kia lại như là lơ đáng chuyển hướng về phía đứng ở quận vương bên người tô lâm. Con ngươi nhẹ nhàng lập lòe hai hạ, không biết suy nghĩ viết cái gì. Ha ha, cố cô nương, ngươi đường xa mà đến hẳn là cũng mệt mỏi. Hiện tại ta liền phái người mang ngươi đi xuống nghỉ ngơi. Quận vương lại lần nữa cười to hai tiếng, Kia anh Tuấn Dung nhan trước sau mang theo tươi cười. Chỉ là không biết vì sao, hắn tươi cười tổng cấp Cố Nhược Vân một loại che một trường mặt nạ cảm giác. Dối trá. Không sai, chính là dối trá. Lúc này quận vương, liền cấp Cố Nhược Vân một loại dối trá cảm giác. Cảm nhận được điểm này, Cố Nhược Vân con ngươi lập lòe vài cái. Xem ra này quận vương cũng không có tá thượng thần nói như vậy đơn giản. Hảo. Nghĩ vậy, cố nhược vân gật gật đầu, bên môi treo một mặt cười nhạt Nghe vậy, quận vương liền lập tức phân phó đi xuống, làm người đem phòng cho khách thu thập hảo cấp cố nhược vân vào ở. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, hắn đem cố nhược vân vào ở phòng cho khách đàn bài ở chính hắn sở trụ phòng bên cạnh. Tá thượng thần cảm giác được có điểm không ổn, mày gắt gao nhăn lại, quận vương khiến cho tiểu vân nhi chủ ta bên cạnh xương phòng nội đi, không cần thiết như thế phiên thoái. Quận vương giật mình, như thế nào cũng không nghĩ tới tá thượng thần sẽ nhảy ra nói như vậy một câu. Phải biết rằng, hắn đem cố nhược vân an bài ở chính mình bên cạnh là hưu dụng ý. Thứ nhất, đó là vì nhà mình chủ tử sở phân phó xuống dưới sự tình. Thứ hai, còn lại là muốn cho cố nhược vân rời xa tá thượng thần. Kể từ đó, chính mình nữ nhi mới vừa rồi có thể gần quan được ban lộc mà chính mình cũng có thể càng tốt coi chừng nàng. Thần ca ca tô lâm thấy nhà mình phụ thân không nói gì, vội vàng nói, ta phụ thân như vậy an bài, khẳng định cũng là vì ngươi hảo, giống thần ca ca như vậy tuyệt thế khuynh thành nam tử, vạn nhất nàng buổi tối lòng mang ý xấu bò lên trên ngươi giường làm sao bây giờ. Hiện tại có chút nữ nhân hoàn toàn làm ra loại này đổi phong bại tục sự tình tới. Nói lời này khi, tô lâm liếc mắt một bên cố nhược vân, khinh bị nói, Nàng là tuyệt không sẽ cho nữ nhân này tới gần nàng thần ca ca cơ hội. Thần ca ca chỉ có thể là của nàng. Không nghĩ tới, nàng sử dụng tuyệt thế khuynh thành này bốn chữ lại đắc tội tá thượng thần. Tức khắc tá thượng thần chân mày cau lại, tuyệt mỹ dung nhan phía trên lộ ra một mặt tâm trầm. Trời biết, hắn đời này hận nhất người khác dùng khuynh quốc khuynh thành như vậy chữ tới hình dung hắn. Ở hắn xem ra, này bốn chữ chỉ có thể hình dung nữ nhân. Cho nên Tô Lâm nói cũng không phải ở khích lệ hắn, mà là tổn hại hắn tự tôn. Nếu không phải ngại với quận vương cùng hắn sư phụ là cố nhân, hắn đã sớm đem này đáng chết nữ nhân quăng ra ngoài. hít sâu một hơi, tá thượng thần ngăn chặn nội tâm cùng nộ, mắt đào hoa nhìn phía quận vương, hỏi, quận vương, đem ta bên cạnh phòng thu thập một chút cho nàng vào ở, như thế nào? Nay quận vương có chút trầm mặc, rồi lại nghĩ không ra cái gì lý do cự tuyệt. Chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, hảo, ta đây hiện tại khiến cho người thu thập. Đáng tiếc, vốn dĩ hắn còn muốn đem cô nhược vân an bài ở chính mình bên cạnh, hảo mượn cơ hội trộm đi nàng thượng cổ thần tháp, lại chưa từng đoán trước đến tá thượng thần sẽ ra mặt ngăn cản. 1448 chương 1448 quận vương phủ, 4. Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Không, tuyệt đối không thể. Gia hỏa này không có khả năng biết chính mình muốn đối cố nhược vân bất lợi, bằng không cũng sẽ không dẫn hắn đi trước quận vương phủ. Quận vương ý tưởng cũng không có lệch lạc, tá thượng thần sắc thật không biết hắn chân chính mục đích, bằng không tuyệt không sẽ đem cố nhược vân đưa tới loại địa phương này. Chẳng qua, hắn cảm thấy quận vương hậu viện tiếp thất quá nhiều, đủ rồi chứng minh hắn là cái đồ háo sắc, chính mình lại có thể nào yên tâm đem cố nhược vân an bài đến hắn bên người. Vạn nhất bị gia hỏa này cấp phi lễ. Đến lúc đó như thế nào giống cố sanh tiêu công đạo? Vẫn là làm Tiểu Vân Nhi đi theo hắn tương đối an toàn. Ít nhất, gia hỏa này sẽ xem ở sư phụ mặt mũi thượng không làm ra cái gì chuyện khác người. Đương quận vương đem sự tình an bài đi xuống lúc sau, cố nhược vân liền đi theo quận vương phủ nha hoàng đi vào hậu viện, đem sở hữu đồ vật thu thập lúc sau, nàng liền khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu lặng lặng đả tọa Đáng tiếc chính là, nàng chú định thanh tính không được lâu lắm. Liên ở nàng mới vừa tiến vào đả tọa trạng thái, sau đó không lâu, kéo kẹt một tiếng, cửa phòng bị một con un tùn tay ngọc đẩy mở ra, chợt nàng liền nhìn đến một thân hồng nhạt váy dài Tô Lâm đi đến. Lúc này Tô Lâm đầy mặt phẫn nộ, hai trong mắt chung càng là mang theo hung ác chi ý, hung hăng trừng mắt cố Nhược Vân. Không còn có ở tá thượng thần trước mặt ngụy trang như vậy tiểu tiếu đang yêu. Nói đi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng rời đi thần ca ca? Tô Lâm hung tợn cắn răng, nhìn về phía Cố Nhược Vân ánh mắt tràn ngập án độc chỉ cần ngươi rời đi thần ca ca ta có thể cho ngươi hưởng thụ bất tận vinh hoa phú quý hơn nữa ta còn có thể cho ngươi một phen cấp thấp linh khí lấy Thiên Nguyệt Đế quốc trên mặt đất Minh Giới địa vị có thể có được cấp thấp linh khí nhưng thật ra cũng không kỳ quái đặc biệt là Tô Lâm phụ thân vẫn là Thiên Nguyệt Đế quốc đệ nhị cường giả bất quá này Tô Lâm có thể tùy tiện đem cấp thấp linh khí tặng người cũng đủ rồi chứng minh rồi mà minh giới đã lâu truyền thừa cùng lịch sử. Phải biết rằng, ở đại lục phía trên, cho dù là đệ nhất thành nội kia tam đại bảo hộ thế lực, cũng sẽ không nói tùy tiện đem cấp thấp linh khí tặng người. Đương nhiên, ở Cố Nhược Vân trong tay, cấp thấp linh khí thật sự tính không được cái gì. Nhưng một sự kiện nàng đã đoán sai. Tô Lâm dù cho thân là quận vương phủ đại tiểu thư, lại còn chưa tới có thể tùy tiện đem linh khí tặng người nông nỗi. Tay nàng cũng chỉ có hai thanh cấp thấp linh khí thôi, mà nàng sở dĩ lấy ra một phen đưa cho cố nhược vân, thật sự là nàng quá yêu tá thượng thần. Chỉ cần nữ nhân này nguyện ý rời đi tá thượng thần, đừng nói là lấy ra một phen cấp thấp linh khí, cho dù là làm nàng đem hai thanh đều giao ra đây, nàng cũng nguyện ý. Không được, ta không chỉ muốn ngươi rời đi thần ca ca, ta còn muốn ngươi cùng nam nhân khác lên giường, hơn nữa lệnh thần ca ca nhìn thấy một màn này, cứ như vậy. Hắn khẳng định liền hết hy vọng Tô Lâm tựa hồ nhớ tới cái gì, tiếp tục nói, ngươi đừng cảm thấy ngươi cùng nam nhân khác lên giường chính là có hại, bán đứng thân thể của mình một lần, có thể được đến một phen cấp thấp linh khí, ngươi quả thực chính là kiếm thiên. Phải biết rằng, bằng vào ngươi loại người này đời này đều không thể có được cấp thấp linh khí. Tô Lâm cao ngạo nâng đầu, một bộ mau tới cảm tạ ta bộ dáng. Hơn nữa, đừng cho là ta không biết. Ngươi dính thần ca ca chính là vì hắn soi lương thế lực, chỉ có ta mới là thiệt tình ái thần ca ca, chính là thần ca ca ở cảm tình phương diện lại bị mỡ heo ngốc tâm, sai đem mắt cá đương chân châu, ngược lại bỏ lỡ chân chính đáng giá hắn đi ái người. Trên thực tế, ngay từ đầu Tô Lâm cũng không có muốn thu mua cố nhược vân, vốn định muốn giết nàng, chỉ là liền tính chính mình giết nàng lại như thế nào. Thần ca ca tâm vẫn là ở cái này nữ nhân trên người. Mà nàng nếu phản bội thần ca ca, thần ca ca liền khẳng định sẽ đối nàng hết hy vọng. 1449 chương 1449 Quận Vương Phủ, Nam Sống lại hai đời, Cố Nhược Vân gặp qua muôn hình muôn vẻ người, đồ vô sỉ cũng không có thiếu gặp được, nhưng là tự luyến đến loại trình độ này, nàng lại vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Ở Tô Lâm lời nói bên trong, rõ ràng đem chính mình hình dung thành lộng lây chân châu, mà đem mặt khác người so sánh mắt cá. Ở nàng xem ra, chỉ có chính mình mới là chân chính xứng thượng tá thượng thần người, những người khác đều không có tư cách đứng ở hán bên người. Tô lâm nhìn thấy cố nhược vân không nói gì, còn tưởng rằng nàng ở khắc sâu tỉnh lại bên trong, không tự chủ được khơi màu khỏe môi, mặt mày gian tràn đầy cao ngạo cùng đắc ý chi sắc. Nếu ngươi thức thời nói, nên, còn có việc sao? Liên ở tô lâm cho rằng cố nhược vân sẽ không trả lời chính mình nói khi, một đạo thanh lãnh thanh âm chậm rãi vang lên làm Tô Lâm không cấm sửng suốt một chút. Thanh âm này trung lộ ra khác thường thanh lãnh, làm người cả người phát lệnh, lại trái lại vừa rồi còn ngồi ở trên giường đả tọa nữ tử, lại không biết khi nào đã đứng lên. Nếu không có gì sự nói ngươi có thể đi ra ngoài Cố Nhược Vân nhàn nhạt nhìn Tô Lâm, vẫn là nói, ngươi muốn ta đưa ngươi rời đi. Tô Lâm ngẩn ra một chút, ánh mắt chuyển hướng về phía Cố Nhược Vân. Nay khoảnh khắc, nàng đối thượng một đôi thanh lãnh con ngươi kia con ngươi bình tĩnh không hề giao động, lại thâm thúy làm người vô pháp xem hiểu nàng trong mắt cảm xúc. Cố nhược vân, ngươi không có nghe được ta nói sao? Tô lâm vẫn nộ rồi, hung tợn trừng mắt Cố nhược vân, nếu như ngươi nguyện ý rời đi thần ca ca, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, hơn nữa cho ngươi một cái cấp thấp linh khí, nếu là ngươi khăng khăng muốn cầu dẫn hắn, cũng đừng trách ta không khách khí. Cố nhược vân hơi hơi nheo lại con ngươi, đáy mắt hiện lên một đạo thanh lãnh quang mang. Nàng lạnh lùng nở nụ cười, xem ra các ngươi quận vương phủ cũng không hoan nên ta, một khi đã như vậy, ta đây cũng không thích hợp ở chỗ này quấy rầy các ngươi. Không sai, nàng xác thật muốn mượn dùng quận vương phủ lực lượng tìm kiếm Thiên Bắc Dạ, chính là lại không đại biểu người khác không chào đón nàng, nàng còn mặt dày mày dạn lưu lại nơi này. Hừ. Tô Lâm hừ lạnh một tiếng, đầy mặt khinh thường nói, ngươi đừng nghĩ dùng loại này lời nói uy hiếp ta. Có loại ngươi hiện tại liền cút cho ta ra quận vương phủ. Chúng ta quận vương phủ xác thật không chào đón ngươi loại người này. Bởi vì quận vương biết chính mình nữ nhi là cái gì tính cách, cho nên cũng không có đem nhà mình chủ tử tuyên bố cho hắn mệnh lệnh nói cho Tô Lâm. Này đây, Tô Lâm còn không biết cố nhược vân đối quận vương tới nói có cực đại tác dụng. Ở nàng xem ra, cố nhược vân chính là cái loại này muốn lịnh bỡ quyền quý nữ nhân. Không biết dùng biện pháp gì câu dẫn nàng thần ca ca. Hiện tại lại mượn dùng tá thượng thần tiến vào quận vương phủ. Khẳng định có cái gì mục đích? Cái kia mục đích cũng rất đơn giản. Quận vương thân là thiên nguyệt đế quốc đệ nhị cường giả, quyền cao chức trọng, nhiều ít nữ nhân tế phá đầu đều tưởng tiến vào này quận vương phủ. Có thể nói, quận vương phủ thực lực cũng không so tá thượng thần sau lưng lực lượng đại. Trên thực tế, tá thượng thần sau lưng lực lượng, ngay cả tô lâm chính mình cũng không rõ ràng lắm, nàng chỉ là cho rằng quận vương phủ đã như vậy cường đại rồi có thể siêu Việt quận vương phủ cũng cũng chỉ có thiên nguyệt đế quốc hoàng tộc cùng mặt khác hai cái nhất lưu thế lực. Đừng cho là ta không biết mục đích của ngươi, ngươi chẳng những muốn thông đồng thần ca ca, liền cha ta đều không buông tha. Nói không chừng cha ta mới là ngươi chân chính mục tiêu. Tô Lâm chán ghét liết hướng cố nhược vân, khinh thường nói, thần ca ca liền tính bối cảnh ở đại, cũng chỉ là một cái thiếu chủ, huyền âm điện chân chính có thể làm chủ chính là hắn sư phụ. Mà cha ta lại là quận vương phủ người cầm quyền, nói không chừng ngươi tiếp cận thần ca ca cũng là vì lợi dụng hắn tiến vào ta quận vương phủ tới câu dẫn cha ta. 1450 chương 1450 quận vương phủ, 6. Tô Lâm càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Phải biết rằng, ngay từ đầu, nhà mình lao cha muốn đem cố nhược vân nhà ở an bài ở chính mình bên cạnh, còn không phải là đã chịu nữ nhân này dụ hoặc. Đáng tiếc thần ca ca thế nhưng bị loại này dối trá nữ nhân cấp lừa bịp. Nói đủ rồi. Cố nhược vân hơi hơi nheo lại con người, tầm mắt chuyển hướng về phía một bên tô lâm, nàng khỏe môi dơ lên, một cổ vô hình uy áp từ nàng trên người phát ra. Nếu nói, tô lâm chỉ là bởi vì tá thượng thần duyên cớ mà căm thù nàng, nàng còn có thể nhẫn. Chính là này tô lâm lại mà tam tiến lên khiêu khích, nàng vì sao còn muốn tiếp tục nhẫn. Người! Cảm nhận được Cố Nhược Vân trên người kích động mà ra khí thế, Tô Lâm rõ ràng bị hoảng sợ, thân mình đều nhịn không được lui về phía sau vài bước, trận mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại. Nghĩ đến chính mình cư nhiên bị Cố Nhược Vân cấp dọa đổ, nàng mắt nổi lại lần nữa toát ra lửa giận, phẫn nổ mắng, Cố Nhược Vân, ngươi cái này tiểu tiện nhân, ngươi, bang. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, đem Tô Lâm sở hưu nói đều cấp chặn ở. Vốn dĩ hoa ở cố nhược vân trước ngực nghỉ ngơi tiểu thú hơi hơi dò ra nửa cái đầu, tròn xoe mắt to từ tô lâm kia sưng đỏ trên má đảo qua mà qua, sau đó lại như là chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau tiếp tục dựa vào cố nhược vân ngực hô hâu ngủ nhiều. Tô lâm ngây ngẩn cả người, nàng che lại chính mình mặt, không thể tin tưởng nhìn cố nhược vân. Nàng đánh nàng. Nữ nhân này cũng dám đánh nàng. A a a, cố nhược vân, ta muốn giết người. Ta muốn giết ngươi cái này tiểu tạp trùng. Tô lâm điên cuồng, gào thét lớn hướng cố nhược vân vọt qua đi, nàng hai mắt đỏ bừng, tóc tán loạn giống như một cái kẻ điên. Nhưng mà, tay nàng còn không có đụng tới cố nhược vân, phích một tiếng, cửa phòng bị một chân đá bay mở ra, rồi sau đó một đạo màu hồng đảo thân ảnh từ ngoài cửa vọt tiến vào, xem đều bất ham liếc mắt một cái nổi điên tô lâm, trực tiếp hướng về cố nhược vân bước nhanh mà đi. Tiểu vân nhi, phát sinh chuyện gì? Ngươi có hay không bị thương? Tá thượng thần mắt đảo hoa đựng đầy lo lắng, ánh mắt mang theo nôn nóng chi sắc. Cố nhược vân lắc lắc đầu, không có việc gì. Nghe được lời này, tá thượng thần mới vừa rồi tặng khẩu khí, chợt mới thấy tóc hốn độn gương mặt xương đỏ tô lâm. Thần ca ca tô lâm hai tròng mắt rưng rưng, nhu nhược đáng thương nhìn tá thượng thần. Đáng tiếc, phối hợp nàng này bà điên giống nhau bộ dáng, này phúc biểu tình cũng không có làm người thương tiếp, ngược lại tràn đầy căm ghét. Tô Lâm, đây là có chuyện gì? Tá thượng thần cao mày, Hắn đối Tô Lâm vẫn luôn không có hảo cảm, nếu không phải sư phụ giao phó, hắn cẳng sẽ không lựa chọn lưu tại cái này địa phương. Thần ca ca, là nữ nhân này, là nàng vừa rồi đánh ta. Nhìn thấy tá thượng thần xuất hiện, Tô Lâm chỉ hướng cố nhược vân, đỏ bừng hai tròng mắt chung mang theo án độc chi sắc, hung tợn nói, hơn nữa nàng còn nói nàng muốn giết ta. Thần ca ca, ngươi phải vì ta báo thủ. Giết nữ nhân này. Cố nhược vân trọn trọn khoẻ môi, quay đầu, tầm mắt dừng ở tá thượng thần kia một chương yêu nghiệt dung nhan phía trên. Tứ hoàng tử, xem ra này quận vương phủ cũng không thích hợp ta lưu lại. Nghe được lời này, tá thượng thần mày càng nhăn càng chặn. Hắn hối hận. Hối hận đem cố nhược vân mang đến cái này địa phương. Hắn nguyên bản cho rằng có quận vương ở chỗ này, tô lâm như thế nào cũng không dám tìm cố nhược vân phiền thoái, nhưng hắn như cũ xem thường nữ nhân này. Không. Hẳn là, hắn xem thường một nữ nhân đối tình yêu điên cuồng Nếu ngươi không nghĩ ở chỗ này, chúng ta đây liền rời đi. Tá thượng thần phảng phất không có nghe thấy Tô Lâm lên án, một đôi mắt đào hoa mang theo tràn đầy ý cười nhìn về phía cố như vân. 1451 chương 1451 quận Vương Phủ, 7. Thần ca ca, ngươi. Tô Lâm không thể tưởng tượng trường lớn đôi mắt. Tại sao lại như vậy? Bị đánh rõ ràng là chính mình vì sao thần ca ca lại như là cái gì đều không có thấy giống nhau, lại còn có tưởng cứ như vậy đem nữ nhân này mang đi? không được, các ngươi không thể đi. đột nhiên nàng phục hồi tinh thần lại, điên cuồng nhằm phía tá thượng thần, duỗi tay muốn ôm lấy tá thượng thần, nhưng mà tá thượng thần chỉ là nhũ nhữ mày, liền nghiêng người mà qua, làm tô lâm đột nhiên phát một cái không, thiếu chút nữa liền té ngã trên mặt đất. nay yêu nghiệt nam tử hành động, càng là bị thương tô lâm tâm. Nàng đã cảm giác chính mình trái tim trở nên vỡ nát, nước mắt nhịn không được rơi xuống xuống dưới. Thần ca ca, ngươi cứ như vậy không tin ta. Nữ nhân này không phải thiệt tình ái ngươi, hắn chỉ là nương ngươi muốn nhận thức phụ thân ta. Nàng căn bản là không có hảo ý. Tá thượng thần cười lạnh một tiếng, nương ta nhận thức quần vương. Ta đây cũng không biết tiểu vân nhi vì sao phải nhận thức quần vương. Thấy tá thượng thần rốt cuộc trả lời nàng lời nói, tô lâm trong lòng không cấm vui vẻ cung quên mất phía trước bi thống, vội vàng trả lời nói, bởi vì nàng muốn thông đồng cha ta. Thần ca ca, nàng lòng mang uy xấu, ngươi không cần bị nàng cấp lửa. Tá thượng thần nở nụ cười. Nay cõi gian, phong hoa tuyệt đại, điên đảo chúng sinh. Tô lâm không cấm xem mắt tròn váng, si ngốc nhìn tá thượng thần, nếu là có thể gả cho như thế tuyệt sắc nam tử, kia nàng cả đời này rốt cuộc không ổng. Quận vương nói đến cùng chỉ là thiên nguyệt đế quốc đệ nhị cường giả thôi tá thượng thần hơi hơi nhướng nhướng mày, cười như yêu nghiệt, khinh quốc huynh thành, ta không cho rằng nhà ta tiểu vân nhi ánh mắt sẽ kém như vậy, phóng ta như vậy một cái ưu tú nam nhân không cần, lại muốn quận vương như vậy lao nghiêu. Ngươi nói ta nói nhưng đối, tiểu vân nhi. Nói lời này khi, tá thượng thần ánh mắt dừng ở cố nhược vân trên người, cười như không cười nhìn nàng. Cố nhược vân chừng hắn một cái, cũng không có nói lời nói. Rốt cuộc này yêu nghiệt là ở giúp nàng, nàng cũng không thể hủy đi hán đại. Tô Lâm mắt thấy Tô Lâm còn muốn nói lời nói, ta thượng thần sắc mặt một chút trầm xuống dưới, ta cho các ngươi mặt mũi là xem ở sư phụ ta phân thượng, nếu các ngươi khăng khăng muốn khi dễ nhà ta Tiểu Vân Nhi, ta đây cũng không ngại cùng các ngươi là địch. Ngươi nói Tiểu Vân Nhi muốn cầu dẫn cha ngươi. Ngươi cho rằng cha ngươi thực sự có cỡ nào cường đại, đáng giá nàng tốn tâm tư đi cầu dẫn. Tô Lâm sắc mặt từ thanh chuyển bạch, lại từ bạch chuyển thanh, nàng gắt gao cắn môi, thương tâm muốn chết nhìn trước mặt này một chương yêu nghiệt khuôn mặt. Thân ca ca, cha ta đã cùng sư phụ ngươi nói, muốn đem ta đính hôn cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn cái lời sư phụ ngươi mệnh lệnh? Đương nhiên, những lời này, Tô Lâm chỉ là dùng để hù dọa một chút tá thượng thần. Cũng là nhắc nhở một chút này nam nhân, liền tính là hắn muốn cùng cố nhược vân ở bên nhau, hắn sư phụ cũng sẽ không đồng ý. Ai ngờ nghe nói lời này, lúc sau tá thượng thần chỉ là nhạo báng một tiếng, đẩy ra trong tay quả xếp, như đào hoa giống nhau, dung nhan tuyệt thế phía trên tràn đầy ý cười, hai trong mắt lại khinh thường từ tô lâm trên người đảo qua mà qua. Buồn hoàng tử hành sự, chưa bao giờ yêu cầu những người khác hỏi đến, đặc biệt là ta hôn nhân đại sự, cũng không yêu cầu những người khác làm chủ. Mặc dù người nọ là sư phụ ta, cũng không có quyền lợi làm ta cưới người. Nói lời này khi. Hắn ấy mắt khinh thường càng đậm, bất quá, ngươi có phải hay không gả không ra, như vậy muốn dính ta. Nếu là ngươi như vậy thiếu nam nhân, không bằng liền đi thanh lâu, nơi đó có rất nhiều nam nhân chờ ngươi hầu hạ. Cố nhược vân hơi hơi trọn trọn khỏe môi, nàng không nghĩ tới, tá thượng thần ra hỏa này. Cũng có như vậy độc miệng đáng yêu một mặt. 1452 chương 1452 quận vương phủ, 8. Tá thượng thần nói thực tuyệt tình. Làm Tô Lâm có chút không dám tin tưởng lui về phía sau hai bước, nàng cắn chặt môi, nước mắt lại như thế nào cũng ngăn lại không được chảy xuôi xuống dưới, giờ khắc này, nàng rõ ràng cảm giác được trái tim bị xả nước thống khổ. Vì sao chính mình một lòng say mê, người nam nhân này lại muốn như thế đối đãi nàng? Hơn nữa đem nàng tâm hung hăng đạp lên dưới lòng bàn chân. Cái này làm cho từ trước đến nay kiêu ngạo Tô Lâm như thế nào thừa nhận được? Liên ở Tô Lâm đau lòng toàn thân run rẩy thời điểm, một đạo lạnh lùng thanh âm từ sau lưng chuyển đến, không mang theo một tia cảm tình, nơi này phát sinh chuyện gì. Lâm nhi, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Chỉ thấy từ ngoài cửa phòng đi vào quận vương một thân cẩm y diệ, lãnh khóc ánh mắt từ chính hai mắt dưng dưng Tô Lâm trên người đảo qua, lại đầu hướng về phía phía trước cố nhược vân cùng tá thượng thần. Không đợi Tô Lâm mở miệng, tá thượng thần liền phát ra một tiếng cười lạnh. Quân vương, già, quý thiên kim cũng không hoang nên nhà ta tiểu vân nhi vào ở. Một khi đã như vậy, ta đây này liền mang theo tiểu vân nhi rời đi nơi này, không quấy rời. Nói xong lời này, hắn quay đầu nhìn về phía cố nhược vân, dương môi cười, tiểu vân nhi, chúng ta đi thôi, ta mang ngươi tới nơi này, không phải làm ngươi chịu ủy khuất, bằng không nếu làm xanh tiêu tên kêu biết ta không chiếu cố hảo ngươi, sợ là sẽ nổi trận lôi đỉnh. Đối với thân là muội không cô xanh tiêu tới nói, nếu là cố nhược vân thật sự tại đây quận vương phủ bị bí khuất, hắn như thế nào có thể chịu đựng được. Cố nhược vân đó là trên người hắn nghịch lần, ai đều không thể xúc phạm. Cố nhược vân hơi hơi gật gật đầu, nàng tới này quận vương phủ, kỳ thật là vì tỉ thí, thứ hai đó là muốn nương quận vương phủ thế lực tìm hiểu thiên bắc dạ rơi xuống, nhưng này cũng không đại biểu nàng nguyện ý ở chỗ này nén lín dợ. Tháng công tử, chấm đã. Mắt thấy tá thượng thần sắp sửa mang theo cố nhược vân rời đi, quận vương sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn cản bọn họ đường đi. Sau đó, hắn xoay người, nâng lên tay, một cái tắt hung hang rừng ở tô lâm trên mặt. Toàn bộ phòng đều tại đây bàn tay trong tiếng trở về bình tĩnh. Tô lâm che lại chính mình gương mặt, ngốc lăng nhìn quận vương, trừng lớn trong mắt mãn hàm chứa không dám tin tưởng. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân đều sủng nàng tận xương, đừng nói là đánh nàng. Ngay cả chạm vào cũng chưa bỏ được chạm vào nàng một chút. Nhưng hôm nay, hán thế nhưng vì cố nhược vân nữ nhân này đánh nàng. Tô lâm gắt gao nắm chặt nắm tay, như tôi độc trùy thủ con ngươi chuyển hướng cố nhược vân, kia trong ánh mắt toàn là oán hận. Đều là bởi vì nữ nhân này. Bởi vì nàng xuất hiện, thần ca ca mới có thể như thế đối đãi nàng, cũng là bởi vì nàng duyên cớ, phụ thân mới đánh nàng. Xin lỗi. Quân vương lạnh lùng nhìn Tô lâm. Tận lực dùng lánh khóc hơi thở che giấu thương hại cùng đau lòng, lập tức cấp cô cô nương xin lỗi. Phụ thân, tô lâm tầm mắt một chút chuyển hướng của vương, ngón tay lại như cũ chỉ vào cố nhược vân, ngươi làm ta cấp nữ nhân này xin lỗi. Ta rốt cuộc làm sai cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy. Rõ ràng bị khi dễ người là ta, thần ca ca không giúp ta cũng liền thôi, liền ngươi cũng đối với ta như vậy nga. Cái này hồ mị tử rốt cuộc có cái gì hảo vì cái gì liền ngươi đều bị mê hoặc ở chẳng lẽ ngươi quên ta quá cố mẫu thân sao quận vương quay đầu không dám nhìn hướng tô lâm kia mãn hàm đoán hận con người hắn hít sâu khẩu khí ngăn chặn nội tâm không thà lại lần nữa nói chúng ta quận vương phủ không ngươi như vậy điêu ngoa tùy hứng nữ nhi hiện tại lập tức cấp cố cô nương xin lỗi nàng thân là khách nhân vốn là hẳn là đã chịu tôn trọng ngươi lại như thế vô lễ đối đãi nàng nếu là ngươi không hướng nàng xin lỗi từ đây sau này Ngươi liền không hề là ta quận vương Phủ Thiên Kim Đại Tiểu Thư. 1453 chương 1453 Thiên Nguyệt Đế Quốc, tỷ Thí, 1. Nhìn trước mắt một màn, cố nhược vân hơi hơi trọn trọn khỏe môi, thanh lành ánh mắt nổi hiện lên một đạo không dễ phát hiện quan mang, chỉ là kia nhìn về phía quận vương ánh mắt lộ ra vài phần thâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Xin lỗi. Nhìn thấy Tô Lâm không có phản ứng, quận vương vững vàng một chương dung nhan. Lại lần nữa quát lớn một tiếng, lập tức cho ta xin lỗi. Tựa hồ là lần đầu tiên nghe thấy quận vương này mang theo tức giận thanh âm, Tô Lâm thân thể mềm mại chấn động một chút, nàng gắt gao cắn hạ môi, không cam lòng mà oán hận ánh mắt nhìn phía cố nhược vân. Thực xin lỗi. Cuối cùng, ở quận vương kia lánh khóc ánh mắt dưới, Tô Lâm vẫn là không cam lòng nói ra này hai chữ, chỉ là kêu biểu tình rất là khuất nhục mắt nổi oán độc cũng càng sâu. Cố nhược vân. Hôm nay ngươi làm hại ta bị phụ thân của trách, một ngày nào đó, ta sẽ làm ta hôm nay sở đã chịu sỉ nhục tất cả đều còn cho ngươi. Nghĩ đến đây, tô lâm hít sâu khẩu khí, phóng tới chân biên tay khẩn nắm chặt thành nắm tay, móng tay hãm sâu nhập lòng bàn tay, phiếm da nhàn nhạt tơm máu, nàng lại một chút không cảm giác được đau đớn. Xin lỗi liền không cần. Ở tô lâm kia phẫn nộ ánh mắt dưới, cố nhược vân lại vân thanh phong đạm cười, quần vương. Ta tới nơi này cũng quay dậy các người một lát, hiện tại ta liền không hề nhiễu các ngươi thanh tịnh, cáo tử. Nàng cũng không phải không cần tô lâm xin lỗi. Mà là, mặc dù tô lâm xin lỗi cũng không thay đổi được gì. Nàng là không có khả năng tha thứ nàng. Một khi đã như vậy, có cái này xin lỗi cũng không có lại có gì khác nhau. Đừng nhìn quận vương hiện tại mặt ngoài ở giữa gì nàng, kỳ thật cố nhược vân rất rõ ràng người nam nhân này trong lòng tất nhiên đối nàng có điều bất mãn. Giữ gìn nàng, chỉ là xem ở tá thượng thần sư phụ mặt mũi thượng thôi. Trên thực tế, quận vương giữ gìn cố nhược vân còn có một nguyên nhân, đó chính là nàng trong tay thượng cổ thần tháp. Nếu là cố nhược vân rời đi quận vương phủ, kia hắn nếu muốn được đến thượng cổ thần tháp liền không dễ dàng như vậy. Đây mới là hắn bức bách tô lâm xin lỗi nguyên nhân. Cố cô nương, quận vương nhíu nhíu mày, ngăn cản cố nhược vân đường đi, ta đã làm tô lâm xin lỗi. Nếu là ngươi còn có cái gì bất mãn đại có thể nói ra, ta có thể tận lực đi thỏa mãn ngươi bất luận cái gì yêu cầu. Ngươi thân là chúng ta quận vương phủ khách nhân, ta là quả quyết sẽ không làm ngươi đã chịu ủy khuất. Nay một phen nói hợp tình hợp lý, bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt. Đáng tiếc, đối mặt quận vương hảo ý, cố nhược vân trên mặt vẫn như cũ dương kia thanh lánh đạm nhiên tươi cười, mắt đen trong vòng là một mảnh giếng cổ không gợn sóng. Không cần. Ta không có phương tiện lưu tại này quận vương phủ, thứ hoàng tử, chúng ta đi thôi. Nghe vậy, tá thượng thần nhún bay, đi theo cố nhược vân phía sau, như đào hoa giống nhau dung nhan tuyệt thế thượng trước sau mang theo hoặc nhân tươi cười. Cố cô nương. Quận vương có chút nổi giận, nha đầu này thật đúng là không biết tốt xấu, chính mình đều đã phóng thấp tư thái, nàng thế nhưng còn muốn khăng khăng rời đi. Nay quả thực là không đưa bọn họ quận vương phủ để vào mắt. Húng chi, hắn vì nàng đã trách móc nặng nề hắn nhất bảo bối Lâm Nhi, nàng còn muốn như thế nào. Hắn càng nghĩ càng giận, chỉ là trên mặt lại một chút không có biểu lộ, trước sau như một ôn nhuận nho nhã. Ngươi có cái gì yêu cầu có thể nói rõ, nếu là ngươi cứ như vậy rời đi, sợ là thiên nguyệt đế quốc rất nhiều người cho rằng ta đối với ngươi chiêu đái không chu toàn, tất nhiên sẽ làm người bản tán, nếu là ngươi nguyện ý lưu lại, ta có thể đem Lâm Nhi nhốt lại, thẳng đến ngươi song xuôi sự rời đi mới thôi. Tô Lâm ngây ngẩn cả người, không dám tin tưởng nhìn Quân Vương, kia trong mắt tràn đầy chất vấn. 1454 chương 1454 Thiên Nguyệt Đế Quốc, Tỷ thí, nhị. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, vì sao phụ thân phải vì cái này, lần đầu gặp mặt nữ nhân mà ưu tính nàng. Quân Vương đương nhiên cảm nhận được Tô Lâm ánh mắt, lại theo bản năng quay đầu, không đi nhiều liếc nhìn nàng một cái, sợ sẽ làm chính mình không đành lòng. Cố cô nương Như vậy ngươi hẳn là vừa lòng đi. Nói lời này khi, quận vương một cái không cẩn thận không có khống chế được câm lượng, đem thanh âm để cao vài phần. Hắn như vậy hành vi, mục đích là lưu lại cố nhược vân, phương tiện hành sự. Lại không nghĩ rằng trùng hợp làm cố nhược vân nhắc tới cảnh giác chi tâm. Ta đã khăng khăng phải rời khỏi cố nhược vân lắc lắc đầu, ngữ khí nhàn nhạt, cho nên, thực xin lỗi tới quấy rầy các ngươi. Ngữ bãi, nàng không hề cấp phía sau người giữ lại cơ hội xoay người liền hướng về quận vương phủ ngoại đi đến. Lạnh cạch. đương cố nhược vân hai người biến mất lúc sau. Quận vương một trưởng trụ ở cái bàn phía trên, nháy mắt đem cái bàn trụ thành hai nửa. Hắn trên trán gân xanh bạo khởi, lanh khốc hai tròng mắt trung hiện lên một đạo sát khí. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn xuống trong lòng sát ý, hung hăng vẩy vây và táo liền đi ra ngoài. Phía sau, tô lâm nhìn chăm chú quận vương rời đi bóng dáng, chợt rũ xuống con ngươi, giờ này khắc này nàng kia một đôi mắt to nội tràn đầy phẫn nộ chi sắc cố nhược vân đều là ngươi ngươi đoạt đi rồi ta nam nhân còn đoạt đi rồi phụ thân ta ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi từ đây lúc sau trên đời này có ngươi liền không còn có ta mà có ta liền quyết không cho phép có ngươi tồn tại quận vương sinh như thế đại khí là bởi vì cố nhược vân khang khang rời đi nhưng mà ở tô lâm cảm nhận bên trong lại là cho rằng quận vương đối chính mình phát hỏa Bởi vậy, nàng đối cố nhược vân hận ý càng sâu. Quân vương phủ ngoại, cố nhược vân dừng bước chân, nàng hơi hơi ngầm đầu, ánh mắt một mảnh thanh lãnh Yêu nghiệt, xin lỗi, uổng phí ngươi một mảnh khổ tâm, thiên bác giả rơi xuống vẫn là ta tự mình đi tìm kiếm đi. Tá thượng thần hơi hơi níu như, như mày, khẽ thở dài một tiếng, dung nhan tuyệt thế phía trên mang theo một mặt cười khổ. Tiểu vân nhi, quân vương nếu đã đáp ứng đem tô lâm tạm thời nhốt lại. Ngươi mặc dù là ở nơi đó sinh hoạt một đoạn thời gian cũng không sao. Hắn cũng không minh bạch, vì sao quận vương như thế thoái nhượng, tiểu vân nhi vẫn là khăng khăng muốn rời đi. Cố nhược vân xoay người, nghiêm túc nhìn tá thượng thần, yêu nghiệt, đối với này quận vương ngươi hiểu biết nhiều ít. Tá thượng thần sửng sốt một chút, hắn suy nghĩ một lát, lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết là sư phụ ta để cho ta tới tìm hắn, đến nơi hắn rốt cuộc là một cái cái dạng gì làm người. Ta cũng không phải thực hiểu biết. Nghe vậy, Cố Nhược Vân cười một tiếng. Vậy ngươi cho rằng, quận vương thật sự sẽ không duyên cớ vì ta, mà giam lỏng Tô Lâm. Tá thượng thần trầm mặc xuống dưới. Tuy nói hắn cũng không hiểu biết quận vương, lại cũng có thể từ Tô Lâm điêu ngoa tùy hứng tính cách chúng biết. Này quận vương khẳng định là một cái siêu cấp bên vực người mình người. Nói cách khác, Tô Lâm như thế nào bị sủng như thế vô pháp vô thiên? Chính là, hắn người như vậy. Lại vì sao sẽ bởi vì Cố Nhược Vân mà nghiêm trị Tô Lâm? Này căn bản là không nghĩ ra. Ta có thể tưởng tượng được đến, này quận vương muốn lưu ta ở quận vương phủ, cũng không chỉ là nhân người duyên cớ. Nếu không có mặt khác mục đích, hắn sẽ không hao hết khổ tâm muốn lưu lại ta. Hơn nữa, vừa rồi hắn có một chút lộ ra sơ hở. Cố Nhược Vân hít sâu khẩu khí, tiếp tục nói, hắn tuy rằng tại giáo hấn Tô Lâm, ta lại từ hắn trong mắt thấy được không tha cùng đau lòng đương nhiên điểm này chứng minh không được cái gì chỉ là ta cảm giác hắn quá bức thiết hy vọng ta để lại không có gì mục đích hắn vì sao phải làm như thế 1455 chương 1455 thiên nguyệt đế quốc tỷ thí tam tá thượng thần nghe được cố nhược vân nói nhưng thật ra nao nao gắt gao cao mày thật lâu sau lúc sau hắn mới vừa rồi buông lỏng ra giữa mày yêu nghiệt dung nhan thượng nở rộ ra tuyệt thế tươi cười huy trong tay quả xếp nói Tiểu Vân Nhi, nếu ngươi không thích này quận vương phủ, chúng ta đây không đi cũng thế, chẳng qua, ý theo tô lâm tính tình, là không có khả năng sẽ dễ dàng buông tha ngươi, ta tin tưởng tỷ thí chi khẳng định sẽ tìm ngươi phiền thoái, nếu là ngươi hứng phó không. Được hắn, ta giúp ngươi giải quyết, như thế nào? Nói lời này khi, hắn không ngừng hướng tới Cố Nhược Vân làm mạc quỷ, trong mắt ý cười nồng đậm. Cố Nhược Vân chừng hắn một cái, này quận vương không phải sư phụ ngươi cố nhân sao? Ngươi nếu là đối hắn nữ nhi ra tay, không sợ sư phụ ngươi tìm ngươi phiền thoái. Tiểu Vân Nhi, ngươi đại nhưng an tâm, sư phụ ta không phải không nói đạo lý người ta thượng thần cười khe nói, nếu là ta giúp ngươi giải quyết tô lâm, ngươi như thế nào đáp tạ ta? Không bằng làm ta ôm một chút như thế nào. Cố nhược vân nuốt bay, không cần, những việc này ta đại có thể chính mình giải quyết, liền không cần ngươi trợ giúp. Nghe được lời này, tá thượng thần nhưng thật ra không nói thêm gì. Nhưng mà kêu mặt mày ý cười càng đậm, một đôi mắt đào hoa phiết quá toàn ở cố nhược vân trong áo tiểu thú, không biết suy nghĩ viết cái gì. Thiên nguyệt đế quốc, uy vũ hùng tráng cung điện trong vòng, không ít thanh niên tài tuấn ở tranh nhau đấu pháp. Những người này bên trong, trừ bỏ đế quốc triều thần con cái ở ngoài, còn có vô số đến từ chính thế lực khác những thiên tài, càng có một ít nhàn tản cứng giả. Mà bọn họ tới đây mục đích đều rất đơn giản. Đó là vì lúc này đầy thiên nguyệt đế quốc sở tổ chức tỉ thí. Bất quá thiên nguyệt đế quốc đối với dự thi người cũng có điều quy định, thực lực cần thiết tới siêu phàm cảnh giới, mà tuổi tác yêu cầu ở 30 tuổi dưới. Nguyên nhân chính là vì cái này quy định, mới hạn chế ở rất nhiều muốn dự thi người. Cố nhược vân, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật dám đến cái này địa phương. Đột nhiên, một tiếng bén nhọn tiếng kêu bỗng nhiên vang lên, làm ánh mắt mọi người đều bá bá bá nhìn qua đi. Tô Lâm hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ trừng mắt Cố Như Vân, nàng gắt gao nắm chặt nắm tay, kia tràn ngập ván độc ánh mắt liền giống như một cái rắn độc, cuốn quanh ở người khác cổ phía trên. Tô Lâm, ngươi nhận thức vị cô nương này? Một người cung trang nữ tử đi đến Tô Lâm bên người, hơi hơi nhăn lại mày liễu, có chút nghi hoặc tầm mắt đảo qua Cố Như Vân, lại đem ánh mắt dừng ở Tô Lâm trước mặt. "Tiểu gì, chính là nữ nhân này?" Tô Lâm đoán hận ra tiếng Chính là nữ nhân này câu dẫn thần ca ca, hơn nữa mượn dùng thần ca ca leo lên phụ thân, lại còn có không biết nàng dùng cái gì thủ đoạn, làm phụ thân vì nàng đánh ta. Kia một cái tát, là nàng kiếp này vĩnh viên đau. Cho nên, nàng là quả quyết không có khả năng buông tha cái này đáng chết nữ nhân. Kia bị tô lâm xưng là tiểu gì cung trang nữ tử mặt đẹp trầm xuống, nghiêm khắc ánh mắt lại lần nữa nhìn phía cố Nhược Vân, mở miệng hỏi, không biết vị cô nương này là nhà ai thiên kim buồn cung vì sao chưa từng có gặp qua. nghe được cung trang nữ tử nói, tá thượng thần nhìn nàng một cái, mới vừa rồi lại cố nhược vân bên thai nhỏ giọng giải thích nói, nàng là tô lâm mẫu thân nguội muội, cũng là thiên nguyệt đế quốc quý phi. nếu là ngươi không quen nhìn nàng, ta có thể lén giúp ngươi giải quyết. hiện tại nếu là ngươi muốn xử lý nàng lời nói, chỉ sợ cũng vô pháp tham gia kế tiếp tỷ thí, cũng liền cứu không được sinh tiêu. tá thượng thần tin tưởng, cố nhược vân nếu là muốn giải quyết nữ nhân này cũng không khó khăn. Rốt cuộc nàng trong tay nắm có ác chủ bài quá nhiều, vô luận là trong lòng ngược tiểu thú, cũng hoặc là kia gọi là tử tà nam tử. 1456 chương 1456 thiên nguyệt đế quốc tỷ thí 4 chính là nữ nhân này lại có một người cao quý thân phận, kia đó là thiên nguyệt đế quốc quý phi nương nương. Nếu là cố nhược vân khang khang cùng nàng là địch, liền thế tất vô pháp tham gia tỷ thí. Trên thực tế. Chuyện này hoàn toàn là tá thượng thần nhiều lo lắng. Nàng đi đến hiện giờ này một bước, sở gặp xem thường cùng chào phúng còn sẽ thiếu. Nhưng nàng như cũ đã đi tới. Cho nên, đối với quý phi nương nương kia bất thiện ngữ khí, nàng không hề có để ở trong lòng. Tiểu gì, nàng cũng không phải cái gì triều thần gia thiên kim, cũng đều không phải là đến từ chính thế lực khác tô lâm trọn trọn khỏe môi, khiêu khích nhìn mắt cố nhược vân, kia một đôi con ngươi ở trong chứa đầy ván độc chi sắc Nàng chẳng qua là một cái vô quyền vô thế người, nói cách khác, nàng cũng không cần đi câu dẫn ta phụ thân, vọng tưởng thông qua ta phụ thân quan hệ làm nàng báo danh dự thi. Mặc kệ là ai, muốn tham gia thiên nguyệt đế quốc sở tổ chức tỷ thí, đều cần thiết đem thực lực tăng lên tới siêu phàm cảnh giới. Phàm là không có đột phá đến siêu phàm cảnh giới người, đều không có dự thi tư cách. Tô Lâm là đã sớm biết tá thượng thần muốn báo danh, đương nhiên. Lấy tá thượng thần thực lực thành công báo danh là tuyệt không vấn đề. Đến nội nữ nhân này, nàng hiển nhiên là bồi tá thượng thần tới nơi này. Nhưng Tô Lâm sẽ làm nàng được như ý nguyện sao? Cho nên, nàng cố ý nói này một phen lời nói, mục đích đó là đem Cố Nhược Vân kéo xuống nước, làm cho nàng trở thành chúng yêu chi tồn tại. Quý phi nương nương sắc mặt trầm xuống, trầm giọng hỏi, "Lâm Nhi, ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi là nói nàng?" Điều gì tô lâm ác điêu môi, ánh mắt một mảnh đoán độc, ngươi không biết nữ nhân này có bao nhiêu ghê tởm, bởi vì thực lực của nàng không có tới siêu phàm cảnh giới. Bởi vậy, nàng câu dẫn ta phụ thân mục đích chính là vì làm ta phụ thân giúp nàng làm bộ, làm cho nàng thành công nhập lây, chính là ngươi cũng biết ta phụ thân là người. Giống hắn loại này bằng phẳng quân tử, là tuyệt đối không muốn lấy quyền nữ tư. Ai ngờ nữ nhân này thẹn quá thành giận, chẳng những miệng phun xịu từ. Còn vũ nhục chúng ta thiên nguyệt đế quốc mặt khác thiên tài, công bố này đó thiên tài thiên phú các đều không bằng nàng cường đại. Nói xong lời này lúc sau, Tô Lâm theo bản năng nhìn về phía cố Nhược Vân bên cạnh Tá Thượng Thần, sợ này nam nhân sẽ đứng ra giữ hình cố Nhược Vân. Tuy nói nàng cũng không sợ hãi Tá Thượng Thần, lại không muốn cùng chính mình âu hiếm nam tử là địch. Nhưng mà, đương Tô Lâm tầm mắt rừng ở Tá Thượng Thần Dung Nhan Thượng Khi, thấy được nam nhân treo ở bên môi kia một mặt ngạ báng. Phảng phất là ở chào phúng nàng dường như. Hắn tươi cười làm Tô Lâm run sợ run lên một chút, tổng cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng lại nói không nên lời. Đương nhiên, lấy nàng chỉ số thông minh là vĩnh viễn cũng không thể tưởng được, Cố Nhược Vân tới nơi này cũng không phải làm bạn tá thượng thần, mà là đối phương buồn ý đó là tham dự tỉ thí. Cái gì? Nữ nhân này quá kiêu ngạo, thế nhưng cho rằng chính mình mới là thiên phú mạnh nhất thiên tài. Bất quá Tô lâm kia tịch lời nói lại thành công khơi mà ở đây các vị thiên tài lửa giận. Bọn họ nhìn về phía cô nhược vân ánh mắt đều phun phẫn nộ ngọn lửa, hận không thể đem nữ tử hung hang bóc chết. Hừ! Muốn tham gia tỉ thí, thực lực cần thiết đột phá đến siêu phàm cảnh giới, nàng một cái không có tới siêu phàm kỳ người lại có cùng tư cách dự thi. Không sai, nếu quận vương phủ đại tiểu thư đều nói nàng không có tới siêu phàm cảnh giới, kia nàng khẳng định chỉ là một người võ thánh thôi. Khi nào chúng ta thiên nguyệt đế quốc tỷ thí cũng luôn được đến một cái võ thánh tham dự, càng là khẩu phóng xịu tử, rong rạc. Nghe mọi người tức giận mắng tiếng động, tô lâm trên mặt tươi cười càng sâu, âm ngoan ánh mắt trước sau nhìn chầm chầm cố nhược vân. 1457 chương 1457 thiên nguyệt đế quốc, tỷ thí, nam. Đương nhiên, nàng cũng không biết cố nhược vân thực lực, chỉ là nữ nhân này trên người hơi thở như ẩn như hiện, làm nàng khó có thể phát hiện. Mà tạo thành loại này khí thế nguyên nhân, nếu không phải quá cường đó là cực ngược Như thế cựu hận Cố Nhược Vân Tô Lâm tất nhiên là không hy vọng nàng cường, cho nên theo bản năng liền đem nàng coi như một kẻ yếu. Mà những người khác lại mù quáng cùng phong, này đây, nhưng thật ra không có người chân chính đi thăm dò Cố Nhược Vân lực lượng. Đối mặt mọi người châm trọng Cố Nhược Vân thanh lệ dung nhan phía trên dương nhàn nhạt tươi cười, như suy tư gì ánh mắt nhìn về phía Tô Lâm, đáy mắt ý cười càng đậm Tô Lâm, xem ra ngươi phía trước sở nếm chịu giáo hấn không đủ. Nhớ tới phía trước bị Cố Nhược Vân đánh kia một cái tác, Tô Lâm sắc mặt đổi đổi, phẫn nộ nói, nếu không phải ngươi đánh lén, ngươi cho rằng ta sẽ ai ngươi đánh. Chỉ bằng thực lực của ngươi, căn bản là không phải đối thủ của ta. Phải không? Cố Nhược Vân trọn trọn khoẻ môi, cười như không cười nhìn Tô Lâm, ngươi cũng báo danh tham gia tỷ thí. Hừ! Tô Lâm nâng tuyết trắng cảm đầy mặt cao ngạo, không tồi, ta nhưng không giống ngươi, liền báo danh đều báo không được. Một khi đã như vậy Cố Nhược Vân dừng một chút, tiếp tục nói, không bằng chúng ta ở tỉ thí giữa sân định cái thắng bại, là còn sống là chết, liền xem từng người vật khí, như thế nào. Bá! Đám người chợ thoanh động lên. Vô luận là ở địa phương nào tỉ thí, đều là điểm đến tức ăn, đương nhiên cũng có một ít đặc liệt, kia đó là ở tỷ thí phía trước ký xuống giấy sinh tử. Vô luận sinh tử đều cùng mặt khác người không quan hệ, trọng tài càng không có quyền ngăn cản. Nhưng làm mọi người không nghĩ tới chính là, Cố Nhược Vân thế nhưng sẽ đầu tiên đưa ra giấy sinh tử. Tô Lâm một khuôn mặt sắc tràn đầy xanh mét, hoán hận nhìn chằm chầm Cố Nhược Vân, ánh mắt kia giống như là muốn ở nàng trên người nhìn chầm chằm ra một cái lỗ thủng. Người nói muốn cùng ta ký xuống giấy sinh tử. Không sai, Cố Nhược Vân vừa rồi ý tứ chính là nói sáng tỏ. Nàng muốn cùng nàng lập hạ giấy sinh tử. Nhưng mà, làm Tô Lâm vô pháp lý giải chính là, nữ nhân này làm sao dám đưa ra loại này điều kiện. Nàng sẽ không sợ chết ở trong tay chính mình. Ngươi không dám. Cố Nhược Vân nhìn mắt Tô Lâm, đạm cười mở miệng nói. Không dám. Ha ha, Cố Nhược Vân, ngươi quá xem trọng chính ngươi. Ta Tô Lâm còn chưa từng có sợ quá ai. Ta nguyện ý ký xuống giấy sinh tử. Nhưng là... Ngươi cũng muốn có năng lực báo danh dự thi mới là. Thô Lâm cười lạnh một tiếng. Báo danh dự thi tư cách nhất định phải đến siêu phàm cảnh giới. Nàng như thế nào đều tưởng không rõ. Vì sao Cố Nhược Vân có thể lời thề son sắc nói ra loại này lời nói tới. Chẳng lẽ nàng đã đột phá đến siêu phàm. Sao có thể. Nghĩ vậy. Thô Lâm lắc lắc đầu. Nàng như thế tuổi trẻ. Hơn nữa không hề bối cảnh hậu trường. Càng không thể đột phá nhanh như vậy. Lâm nhi. Quý phi nương nương muốn định ngăn cản Tô Lâm. Nề hà Tô Lâm nói đã nói ra đi. Trong phút chốc, nàng cả khuôn mặt sắc đều trở nên cực kỳ khó coi. Nhữ chặt giữa mày nhìn phía cố nhược vân. Vị cô nương này, bổn cung hy vọng ngươi thu hồi lời nói mới rồi. Giấy sinh tử loại chuyện này vẫn là đừng tùy tiện ký xuống tương đối hảo. Nói cách khác, buồn cung nhưng thật ra lo lắng có người nói lâm nhi khi dễ người. Ngay từ đầu, quý phi nương nương cũng không đem cố nhược vân để vào mắt. Bất quá, đương Cố Nhược Vân nói đến giấy sinh tử thời điểm, nàng liền cảm giác không thích hợp. Nếu không phải nàng có 10 phần nắm chắc, vì sao có thể xác định chính mình nhất định có thể báo danh thành công? Nay đây, ở không có điều tra rõ Cố Nhược Vân thân phận phía trước, nàng cần thiết làm đối phương thu hồi giấy sinh tử. Đến nỗi vì sao không cho Tô Lâm đổi ý? Nguyên nhân rất đơn giản, nếu Tô Lâm đổi ý, mất mặt chính là quận vương phủ, nàng sao có thể làm quận vương phủ mất mặt? Muốn mất mặt cũng chỉ có thể cố nhược vân ném. Bởi vậy, quý phi nương nương mới tưởng uy hiếp cố nhược vân, làm nàng chủ động từ bỏ giấy sinh tử. 1.458 chương 1.458 thực lực và mặt. 1. Một... Tiểu gì? Chuyện này ngươi liền không cần lo cho. Nếu nữ nhân này dám căn đảm hướng ta khiêu khích, ta đây liền phải làm nàng biết được tội ta sở muốn trả giá đại giới. Như thế nào heo đồng đội? Phòng chừng không có người so hiện tại quý phi càng có cảm thụ. Nàng nhìn về phía mãn nhà đoán độc tô lâm, âm thầm cắn chặt rằng, nếu không phải nha đầu này là quận vương phủ thiên kim đại tiểu thư, mà chính mình muốn giữ được quý phi vị trí còn cần dựa vào này quận vương phủ, nàng đã sớm một cái tắt chụp chết nàng. Nhưng mà, dù cho quý phi nương nương trong lòng thầm hận, trên mặt lại như cũ treo kia khéo léo tươi cười, lâm nhi, ngươi quý vị quận vương chi nữ, lại là bổn cung cháu ngoại trai. Như thế thiên kim chi khu có thể nào dễ dàng cùng người lập hạ lấp kín. Nếu là ngươi thắng, người khác sẽ nói ngươi khinh người quá đáng, không bằng liền phóng nàng một con đường xuống đi. Này quý phi dù cho nghe tới là ở vì cố nhược vân nói chuyện, lại ngôn ngữ gian đều để lộ ra cố nhược vân không xứng cùng tô lâm chiến đấu. Hử nay một phen lời nói, hiện nhiên lệnh tô lâm tâm tình vui sướng, nàng liếc mắt cố nhược vân, chào phúng nói, cố nhược vân, ta tiểu gì nói không sai. Nếu bổn tiểu thư chiến thắng ngươi, thế nhân chỉ biết cho rằng bổn tiểu thư khi dễ ngươi, cho nên, ngươi nếu là cho bổn tiểu thư quỳ xuống khái mấy cái văng đầu, hơn nữa vĩnh viễn không thấy thần ca ca, bổn tiểu thư nhưng thật ra nguyện ý thả ngươi này một con đường sống. Ngay vậy, quý phi rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hẹp dài mắt phượng chuyển hướng về phía cố nhược vân, yêu nhã cười, ngươi thân là ta thiên nguyệt đế quốc sáng sớm ba tánh. Hướng quận vương phủ thiên kim dập đầu nhận sai cũng không tin cái gì mất mặt sự tình, tốt xấu ngươi cũng bảo hạ này thanh mạng, bổn cung có thể ở chỗ này vì ngươi làm chủ, nếu là ngươi nhận sai, Lâm Nhi sẽ không ở làm khó dễ ngươi. Nói lời này khi, Quý Phi cố tình cắn chung quận vương thiên kim này bốn chữ, ánh mắt để lộ ra huy hiếp chi sắc. Nữ nhân này dám can đảm lập hạ giấy sinh tử, khẳng định không giống như là Tô Lâm nói như vậy đơn giản. Đáng tiếc này Tô Lâm bị quận vương cấp xuống hư, thế cho nên ngược đại ngốc niết, liền cơ bản tự hỏi đều sẽ không. Nếu là thật cùng nữ nhân này ký xuống giấy sinh tử, đến lúc đó ai đều ngăn cản không được thế thái phát sinh. Đương nhiên, ở Quý Phi xem ra, nếu là nữ nhân này thức thời nói, hẳn là biết cái gì đối nàng là có lợi nhất. Nếu như nàng tùy hứng làm bậy, quận vương phủ cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Lúc này, toàn bộ đình viện lặng ngắt như tờ. Mọi người đều là cho rằng Cố Nhược Vân sẽ đã chịu quý phi nương nương nguy hiếp mà từ bỏ giấy sinh tử, có chút người càng nhịn không được lắc đầu thở dài, thiên nguyệt đế quốc thế lực cường đại, lại có gì người dám cùng cường quyền đối kháng. Chỉ cần không ngốc đều biết nên làm như thế nào. Chính là, ở mọi người thương hại cũng hoặc là trào phung ánh mắt dưới, Cố Nhược Vân tầm mắt nhàn nhạt nhìn về phía không xa chỗ phụ trách báo danh Thái Giám, hỏi, ta có thể báo danh sao? Nàng trực tiếp làm lơ quý phi cùng Tô Lâm. Cố nhược vân. Tô Lâm phẫn nộ rồi. Nàng thân là quận vương thiên kim. Nữ nhân này thật không biết từ đâu ra lá gan dám 3 lần bốn lượt cùng nàng đối nghịch. Chẳng lẽ nàng cho rằng có phụ thân vì nàng chống lưng liền có thể muốn làm gì thì làm. Nếu ngươi như vậy không biết tốt xấu, chúng ta đây liền tiếp tục phía trước quyết định. Không phải ngươi chết đó là ta sống, ta sẽ làm ngươi minh bạch ngươi nhân cuồng vọng mà trả giá đại giới. Lâm nhi, quý phi sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng hét lớn ra tiếng. Chỉ là lúc này đây, tô lâm cũng không có nghe nàng lời nói, ngược lại cảm giác được một kia không kiên nhẫn, tiểu gì, ngươi vì cái gì cũng vì cái này nữ nhân nói lời nói. Là nàng chính mình muốn ký xuống giấy sinh tử, ta như nàng nguyện lại như thế nào. Nàng như thế không muốn sống, ta đây liền đưa nàng đoạn đường, nói không chừng nàng còn sẽ cảm tạ ta. 1459 chương 1459 thực lực và mặt, nhị. Quý phi cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, trên mặt mang theo một mặt bất đắc dĩ. Nàng cảm giác được cố nhược vân không đơn giản, rồi lại vô pháp nói ra, bằng không chính mình này tùy hứng cháu ngoại gái sẽ càng thêm phẫn nộ. Lý công công tô lâm chuyển hướng chấp bút thái giám, phân phó nói, sau đó nữ nhân này mặc kệ có không thông qua báo danh, ngươi đều đem tên nàng báo đi lên. Nàng muốn chết ta liền đưa nàng đoạn đường. Ngay từ đầu, Tô Lâm vốn định làm Cố Nhược Vân đương trường mất mặt. Nhưng hiện tại nàng thay đổi ý tưởng, vô luận như thế nào đều cần thiết làm Cố Nhược Vân báo danh thành công, chỉ có như thế chính mình mới có thể có 10 phần lý do giết nàng. Mặc dù là phụ thân tới, cũng vô pháp ngăn cản. Cố Nhược Vân làm như không có nghe thấy Tô Lâm thanh âm, thẳng hướng tới ly công công đi đến, nàng nện bước rất là huyển chuyển nhẹ nhàng một thân thanh ý ở gió nhẹ trung thiền dương. Phía sau, tá thượng thần ngóng nhìn thân ảnh của nàng, khỏe môi hơi hơi khơi màu, chật kia một đôi mắt đào hoa từ tô lâm trên người đảo qua mà qua, mắt nội lộ ra một mạt tâm trầm. Xem ra này tô lâm sống thời gian lâu lắm, mới dám khiêu khích tiểu vân nhi. Tá thượng thần than nhẹ một tiếng, kia như đào hoa tuyệt mỹ dung nhan thượng tươi cười bất biến, đẹp như yêu nghiệt, điên đảo chúng sinh. Ta nhưng nhớ rõ Tiểu Vân Nhi này một đường đi tới tạo quá không ít địch nhân, nề hà những cái đó địch nhân chung quy táng thân ở tay nàng chung. Nếu Tô Lâm phía trước có thể nếm đến giáo hấn mà có điều Thu Liêm nói, nói không chừng có thể nhặt về một cái mệnh, đáng tiếc. Dù cho tá thượng thần ngoài miệng nói đáng tiếc, kia trên mặt như thế nào đều không thể che giấu kia vui sướng khi người gặp họ. Hiện nhiên, hắn cũng đã sớm không quen nhìn này Tô Lâm. Lại ngại với đối phương là nhà mình sư phụ cố nhân chi nữ mới không có động thủ, bất quá, nếu là động thủ người là cố nhược vân, vậy không hắn chuyện gì. Sư phụ cũng quay không đến hắn trên đầu tới. Hậu đình trong vòng, mọi người ánh mắt đều là tề tụ ở cố nhược vân trên người, tựa hồ muốn biết nàng rốt cuộc hay không như tô lâm theo như lời phế vật. Ở mọi người chú mục dưới, cố nhược vân đi tới Lý Công Công trước mặt, nói, ta tới nơi này là vì báo danh không biết này báo danh hẳn là như thế nào tiến hành. Lý Công Công giật mình, theo bản năng nhìn mắt Quý Phi nương nương, đương trông thấy Quý Phi nương nương chiều hắn gật gật đầu sau, hắn mới vừa rồi thu hồi ánh mắt, tiếng nói gian tế nói, đây là chúng ta hoàng cùng chuyên môn dùng để thí nghiệm lực lượng linh thạch, ngươi nhưng dĩ vãng lòng bàn tay rót vào lực lượng đánh vào này linh thạch phía trên, chúng ta có thể thông qua linh thạch thượng sở sinh ra vết rách tới phân rõ thực lực. Phải biết rằng, ở đại lục phía trên, có chút thần khí có thể giả tạo tu luyện giả cấp bậc. Mặc dù là ngươi không có tới siêu phàm, cũng có thể đủ lệnh ngươi quanh thân khí thế giống như siêu phàm cảnh giới. Này đây, thiên nguyệt đế quốc mới chọn dùng linh thạch làm trắc nhiệm thạch. Mọi người đều biết, cấp bậc có thể giả tạo, võ giả hơi thở cũng có thể đủ thay đổi, duy độc vô pháp biến chỉ có lực lượng. Cố nhược vân nao nao, chợt đem ánh mắt đặt ở trước mặt linh thạch phía trên, bất quá. Đương nàng trông thấy kia Linh Thạch hết sức lại ngây ngẩn cả người Này Linh Thạch Này Linh Thạch không phải năm đó nàng ở hỗn loạn nơi thánh thành ở ngoài chứng kiến quá tấm bia đá Năm đó, nàng vì được đến địa ngục chi hoa cứu thiên bắc giả mà đi trước hỗn loạn nơi Nhưng mà, nếu là muốn đi vào hỗn loạn nơi thánh thành Nhất định phải thông qua giả ra sở thiết trí khảo nghiệm Kia khảo nghiệm đó là làm nàng dùng hết toàn lực quanh đánh dùng đá kim cương đúc ra tạo mà thành tấm bia đá chỉ có ở bia đá lưu lại dấu vết, mới vừa rồi có thể đi vào Thánh Thành. Ai ngờ nàng một không cẩn thận, liền đem chỉnh khối tấm bia đá bắn cho nước ra. Cố nhược vân không nghĩ tới lại ở chỗ này lại lần nữa nhìn thấy tấm bia đá, nàng ánh mắt lộ ra một mặt cổ quái chi sắc, ta chỉ cần anh đánh này khối linh thạch là đủ rồi. Không tuổi lý công công gật gật đầu, ngươi chỉ cần dùng hết toàn lực anh đánh nó là đủ rồi, đến nỗi có không thông qua báo danh khảo hạch. Vậy muốn xem này khối Linh Thạch bị thương trình độ. Nghe được lời này, Cố Nhược Vân nhìn về phía trải rộng vết rách Linh Thạch, thật sâu hô hấp khẩu khí Nàng không có quên phía trước chính mình dùng hết toàn lực sở tạo thành hậu quả. Này đây, lúc này đây, nàng cũng không tính toán vận dụng toàn bộ lực lượng. 1460 chương 1460 thực lực và mặt, tam. Vạn chúng chú mục dưới, Cố Nhược Vân chậm rãi đi tới Linh Thạch phía trước nhàn nhạt linh khí ở lòng bàn tay hội tụ, trầm rãi bao phủ toàn bộ nắm tay. Vô anh, nắm tay bao vây lấy cường hãn lực lượng, vang một tiếng nện ở linh thạch phía trên. Tức khắc, chỉnh khối linh thạch đều run rẩy một chút, chợt liền khôi phục bình tĩnh, không chút sức mẹ lập hậu thế người trong mắt. Ha ha ha! Nhìn thấy trước mắt một màn này, tô lâm nhịn không được phá lên cười, cười nước mắt đều chảy xuống dưới, thanh âm chào phu nói, cố nhược vân. Xem ra ta thật đúng là xem trọng ngươi, ta cho rằng ngươi không có tới siêu phàm cảnh giới, ít nhất cũng nên tới võ thánh. Không nghĩ tới thực lực của ngươi thấp tới rồi loại trình độ này. Làm ta đoán xem ngươi rốt cuộc ở cái gì cấp bậc, võ tướng, võ vương. Những người khác trong mắt cũng đựng đầy trào phúng, khinh thường nhìn lại nhìn đứng ở linh thạch trước cố nhược vân. lại cạnh, Chính là, tô lâm tiếng cười còn không có tới kịp biến mất. Một tiếng thanh thúy vết rách thanh xuất hiện ở nàng trong thai, làm nàng không tự chủ được lại lần nữa quay đầu nhìn lại. nay vừa thấy, nàng cả người ngốc ở, mà phía trước chưa kịp thu liếm tiếng cười sặc đến nàng sắc mặt đỏ bừng. Nhưng nàng hiện tại lại quảng không được nhiều như vậy, một đôi mắt to hoảng sợ tròn tròn, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt này hết thảy Lệ cạch, lệ cạch, tấm bia đá phía trên, vết rách càng ngày càng nhiều, tựa như bị nổ tung vách tưởng giống nhau hầm ấm sập. Biến thành một đống loạn thạch Cố nhược vân ngơ ngẩn Nàng nhìn mắt chính mình tay Hơi hơi nhíu như mày Ta rõ ràng thu liễm lực lượng Vì sao còn sẽ tạo thành như vậy hậu quả Bất quá Coi như nàng nghi hoặc là lúc Linh hồn nổi chuyển đến bạch hổ vân giao giải đáp tiếng động Chủ nhân Này khối linh thạch cùng ngươi phía trước Ở hỗn loạn nơi gặp qua đá kim cương Biết là có hiệu quả như nhau chi diệu Chỉ là kia đá kim cương dùng để thí nghiệm Chính là thiên phú Mà linh thạch sở thí nghiệm còn lại là thực lực, nhưng là, vô luận là linh thạch vẫn là đá kim cương, đều có một cái đặc điểm, đó chính là gặp được diệt thế chi hỏa liền sẽ dập nát. Bởi vì ngươi cùng tử ta là khế ước quan hệ, này đây lực lượng của ngươi trong vòng cũng mang theo diệt thế chi hỏa, bởi vậy vô luận ngươi sử dụng bao lớn lực lượng, linh thạch đều sẽ báo hỏng. Nghe thế phiên lời nói sau, cố nhược vân mày càng nhăn càng chặt, cứ như vậy nói, sợ là có chút phiền phức. Lý Công Công, này Linh Thạch có phải hay không ra cái gì vấn đề? Như thế nào sẽ đột nhiên liền báo hỏng? Liên ở Cố Nhược Vân trầm tư hết sức, một đạo yêu nhã thanh em bỗng nhiên từ một bên chuyển đến. Không sai, mà ở Quý Phi nói rơi xuống sau, một bên há hốc mồm Tô Lâm cũng phục hồi tinh thần lại, gắt gao cắn răng, hoán hận nhìn Cố Nhược Vân, cho dù là một người trí tôn cao thủ tiến đến, cũng chưa chắc là có thể đem Linh Thạch báo hỏng ta cũng không cảm thấy nàng có được trí tôn lực lượng, cho nên hẳn là này linh thạch trải qua vô số người lực lượng, dẫn tới nó đã tới hủy diệt bên cạnh, cho dù là một người bình thường hiện giờ đều có thể đem linh thạch báo hỏng. này, lý công công có chút khó xử, hắn trầm mặc nửa ngày, nói, nương nương, tô đại tiểu thư, việc này thần yêu cầu hồi bẩm bệ hạ, từ bệ hạ định đoạt, còn thỉnh các vị tại đây chờ. nói xong lời này, lý công công bước đi vội vàng. Hắn không hề quản phía sau những cái đó thanh âm, bước nhanh hướng tới thư phòng phương hướng đi đến. Trong ngự thư phòng, một thân Long Bảo Nam tử ngồi ngay ngắn ở án thư, chỉ thấy hắn mày kiếm nhập tấn, anh tuấn phi phạm, cả người khí phách thiên thành, giống như quân lâm thiên hạ. Này Long Bảo Nam tử thình lình đó là thiên nguyệt đế quốc đế hoàng, đừng nhìn hắn như thế tuổi trẻ, thực tế đã là một cái sống mấy trăm năm lao yêu quái. 1461 chương 1461 thực lực và mặt, 4. Vậy hạ, thần có việc cầu kiến. Lại vào lúc này, một đạo tiêm tê tiếng nói từ ngoài cửa chuyển đến. Thiên nguyệt đế hoàng nhiễu chặt lưỡng đạo mày kiếm, trong tay bút thật mạnh ở tấu trương thượng vẽ ra cuối cùng một bút, chợt hắn mới hợp nhau tấu trương, nhà nhạt nói, tiến bảo. Vừa dứt lời, tay cầm bùi bẩm lý công công vội vội vàng vàng đi đến. Lý công công. Châm không phải cho ngươi đi chấp trưởng báo danh việc. Như thế nào? Nhanh như vậy liền kết thúc. Thiên Nguyệt Đế Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía đầy đầu đại hán Lý Công Công, thanh âm lánh đạm hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, báo danh khi ra điểm trạng huống Lý Công Công thật cẩn thận trả lời nói, linh thạch có lẽ là năm lâu thiếu tu sửa, vừa rồi bị một nữ tử cấp một quyền oanh vì đá vụt. Lại cạnh. Thiên Nguyệt Đế Hoàng trong tay bút tử trong tay chảy xuống, rơi trên tấu trường phía trên hắn kia một đôi tuấn mi càng nhăn càng chặt, mắt nội hiện lên một đạo không dễ phát hiện quan mang. Người nói chính là thật sự. bệ hạ, việc này thiên chân vạn xác Linh Thạch sát thật đã phế đi. Nghe nói lời này, thiên nguyệt đế hoàng như suy tư gì, báo danh rốt cuộc mới thôi. Đến nỗi tên kia một quyền nổ nát Linh Thạch nữ tử, cũng làm nàng tiến vào tỉ thí phân đoạn. Tuân chỉ, lý công công hành lễ, chậm rãi lui xuống. Linh Thạch báo hỏng. Thiên Nguyệt Đế Hoàng nhìn Lý Công Công rời đi thân ảnh, khóe môi gợi lên một mạt độ cùng, ngữ khí lại trước sau như một lãnh đạo, chấm hiện giờ đột phá đến cửu chuyển, nhưng mặc dù là ta, cũng vô pháp làm linh thạch báo hỏng, kia nữ nhân không đơn giản. Chấm nhưng thật ra muốn trông thấy nữ nhân này. Hậu Hoa Viên Nội, Tô Lâm liếc mắt một cái liền nhìn đến vội vàng mà đến Lý Công Công, không cấm đắc ý nhìn mắt Cố Như Vân, mới vừa rồi đem ánh mắt chuyển hướng Lý Công Công. Lý Công Công Bệ hạ nói như thế nào? Cái này Lý Công Công Thanh Thanh giọng nói, mới vừa rồi tiếp tục nói, bệ hạ tuyên bố cố cô, cô nương thí nghiệm hữu hiệu, chúc mừng ngươi, cố cô, cô nương, ngươi đã thành công thông qua báo danh. Cái gì? Tô Lâm sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiêu lên trói thai lên, nàng căn bản không có cái kia thực lực, vì sao bệ hạ sẽ tuyên bố thí nghiệm hữu hiệu? Khẳng định là Linh Thạch xuất hiện vấn đề, mới có thể ở nàng nhẹ nhàng một trường hạ biến thành đá vụn. Nàng sắc thật muốn làm Cố Nhược Vân báo danh thành công, lại không đại biểu nàng nguyện ý nhìn thấy nữ nhân này thông qua tự thân thực lực thông qua thí nghiệm. Vốn dĩ nàng tưởng lệnh Cố Nhược Vân mất mặt, chắc chính mình mới đứng ra giúp nàng nói vài câu lời hay, lệnh nàng có thể tỉ thí. Rốt cuộc nếu là Cố Nhược Vân vô pháp tỉ thí nói, kia chính mình liền không có biện pháp lấy nàng tánh mạng. Ai biết nữ nhân này thế nhưng sẽ chính mình thông qua thí nghiệm. Nhưng vừa rồi, Nàng còn lời thề son sắt công bố lấy cố nhược vân thực lực tuyệt không pháp thành công. Tô Đại Tiểu Thư, đây là bệ hạ quyết định, nếu có ý kiến ngươi có thể đi dò hỏi bệ hạ. Đối mặt Tô Lâm chỉ trích, Lý Công Công mỉm cười mở miệng giải thích nói. Mà hắn nói, giống như một cái tắt hung hăng ném ở Tô Lâm trên mặt, làm má nàng sinh đau. hừ, Tô Lâm đương nhiên không có lá gan đi dò hỏi Thiên Nguyệt Đế Hoàng, này đây, liền đem đầu mâu đối hướng về phía cố nhược vân. Nghiến răng nghiến lợi nói, Cố như Vân, ngươi thông qua lần này báo danh, không biết là vận khí của ngươi, vẫn là ngươi bi ai. Nguyên bản ngươi có thể tại đây trên đời tham sống sợ chết, nhưng ngươi lại cố tình tìm chết mạo phạm ta. Lúc này đây, ta sẽ làm ngươi minh bạch đắc tội ngươi không nên đắc tội người sở yêu cầu trả giá đại giới. Nói xong lời này, nàng nhìn về phía một bên tá thượng thần, biểu tình một sửa phía trước tàn nhẫn, mặt mày đều tràn ngập nồng đậm tình nghĩa. Thân ca ca, ta sẽ là người biết ai mới nhất có tư cách đứng ở cạnh ngươi. Yếu tú như ngươi, chỉ có yếu tú nữ nhân mới có thể xứng đôi ngươi. 1462 chương 1462 Minh phủ, Tả hộ pháp, 1. Trong ngự thư phòng, không khí nghiêm cẩn, một người hộ vệ cung kính đứng ở hoàng bảo nam tử phía trước, hướng hắn bẩm báo chính mình nghe được tin tức. Thiên Nguyệt đế hoàng trầm mặc nửa ngày, hỏi, không có khả năng Cố Nhược Vân lại không phải từ trên trời giáng xuống, như thế nào một chút về nàng tin tức đều không có. Ngươi xác định đã hỏi thăm hoàn toàn, không có để sót địa phương nào. Khởi bẩm bệ hạ, thuộc hạ sở hỏi thăm tin tức đều là nàng từ cùng quận vương phủ Thiên Kim Tô Lâm Tranh Phong bắt đầu, phía trước sự tình đều là trống rỗng, trừ bỏ kia đã từng đến cậy nhờ quá quận vương tá thượng thần ở ngoài, không có bất luận kẻ nào nhận tức nàng. Liền dường như nàng đó là từ trên trời giáng xuống giống nhau. Hơn nữa, không chỉ có như thế, liền kia tá thượng thần thân phận bối cảnh cũng vô pháp điều tra rõ ràng. Thiên nguyệt đế hoàng nhíu chặt mày, thâm thúy con ngươi nội hiện lên một đạo khắc thường quan mang. Không có người trải qua sẽ là trống giống, chẳng lẽ là này hai người bối cảnh quá mức cường đại a, có cường giả ở trận tin tức nơi phát ra. Mà có thể làm được như thế cũng chỉ có minh phủ. Thiên nguyệt đế hoàng nói tới đây. Bung lỏng ra nhíu chặt lưỡng đạo mày kiếm, nói, ngươi đi xuống đi, đã có người không cho các ngươi điều tra rõ nàng bối cảnh, kia cũng chỉ có thể đủ từ bỏ. Nếu không, nếu là treo chọc nàng sau lưng cơn giả, sợ là sẽ cho thiên nguyệt đế quốc mang đến thai nạn. Tuân chỉ, hộ vệ cùng cùng nắm tay, xoay người lui xuống. Nếu tin tức không có sai nói, thiên nguyệt đế quốc lần này lấy ra tới làm tỉ thí tưởng thưởng đó là nguyệt linh thảo. Lúc này, Thiên nguyệt đế quốc tường thành ở ngoài, mấy đạo thân ảnh ở trên hư không bên trong ngừng lại. Chỉ thấy những cái đó thân ảnh bên trong, dẫn đầu chính là một người bạch y hẻ nữ tử, nàng dung mạo tú khí, ngũ quan tinh xảo, mặt mày gian hàm chứa thanh lánh chi sắc. Chẳng qua, so với cố nhược vân sinh ra đã có sắn thanh lánh khí chất, nàng thành cao đảo như là cố ý ngụy trang mà thành, mang theo một tia dối trá. Hộ pháp, kẻ hèn một gốc cây nguyệt linh thảo thôi. Vì sao chúng ta lại muốn chạy đến như thế xa địa phương? Phía sau, một người người mặc thanh bảo nữ tử có chút khó hiểu hỏi. Nghe được lời này, kia bị xưng là hộ pháp bạch đi ghi nữ tử lãnh đạm quay đầu lại nhìn nàng một cái. Thanh âm lạnh nhạt trung lộ ra mười phần thanh cao. Thiếu chủ mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn đang tìm kiếm này Nguyệt Linh Thảo. Nghe nói là vì cứu người, nếu là ta có thể bắt được này Nguyệt Linh Thảo, tất nhiên sẽ làm thiếu chủ rất là vui mừng. Như thế. Liền đáng giá ta tới này một chuyến. Từ thiếu chủ đi vào minh phủ lúc sau, liền ngầm phái người tìm hiểu Nguyệt Linh Thảo tin tức. Dù cho này Nguyệt Linh Thảo đối bọn họ hiện giờ tu vi tới nói không dùng được, lại có thể trợ giúp một cái biến thành con dối người khôi phục bản chất. Cho nên, thực hiện nhiên, thiếu chủ bên người có người bị người luyện chế thành con rối dối, yêu cầu mượn dùng Nguyệt Linh Thảo mới có thể giải trừ. Đi! Nghĩ đến đây! Bạch y hẻ nữ tử muốn cấp đi Nguyệt Linh Thảo tâm càng kiên định, nàng ổn định hạ tâm thần, liền dẫn theo phía sau mọi người hướng tới thiên nguyệt đế quốc Hoàng cung phương hướng nhanh chóng mà đi, các nàng tốc độ quá nhanh, tựa như lưu hành ở trên hư không chung xẹt qua. Hoàng cung, cửa cung ở ngoài, vài tên hộ vệ chờ đợi tại đây, đúng lúc này, bọn họ trông thấy xẹt qua hư không khách không mời mà đến, vội vàng quát bảo ngưng lại nói, đứng lại, các ngươi là người phương nào. Giám can đảm tự tiện xông vào Hoàng Cung. Nhưng mà, hộ vệ thanh âm vừa ra xuống dưới, một đạo thanh âm liền từ hư không chuyển đến, lực lượng cường đại quán triệt màng thai, chấn đến bọn họ hai lô thai ngắn ngủi tính thất thông. Đi nói cho các ngươi Hoàng đế bệ hạ, liền nói Minh Phủ tả hộ Pháp có việc cầu kiến. 1463 chương 1463 Minh Phủ tả hộ Pháp, nhị. Minh Phủ tả hộ Pháp. Mấy chữ này chui vào trong thai, lệnh các hộ vệ nhìn nhau, chật trong đó một người cung kính cùng cùng nắm tay, thỉnh chờ một lát, ta hiện tại liền đi thông báo bệ hạ. Ngữ bãi, người nọ cùng đồng bạn thì thầm vài câu lúc sau, vội vàng hướng trong hoàng cung bộ mà đi. Này hoàng cung thật đúng là phiên thoái. Tả hộ pháp phía sau nữ nhân nhăn lại lưỡng đạo mày liêu, đáy mắt hiện lên một đạo không kiên nhẫn, tốt xấu chúng ta cũng là đến từ chính minh phủ, thế nhưng đem chúng ta ngăn cản bên ngoài. Những người này quả thực là to gan lớn mật, ít nói nhảm. Ngay vậy, một thân bạch đi tả hộ pháp lạnh lùng nhìn mắt phía sau người, thanh âm lạnh lùng nói ra, bên ngoài vẫn là thiếu gây chuyện, tuy nói chúng ta minh phủ chỉnh thể thực lực cường với thiên nguyệt đế quốc, tốt xấu hôm nay nguyệt đế quốc hoàng đế cũng là một người cửu chuyển cường giả, nếu hắn làm khó dễ, hôm nay chúng ta đều rời đi không được cái này địa phương. Minh phủ thế lực cường hãn, chính là bọn họ lại không phải minh phủ phủ chủ, Cho nên, tả hộ pháp trong lòng vẫn là tương đối nhận được thanh tình thế. Là, hộ pháp đại nhân. Nghe được tả hộ pháp quát lớn, người nọ vội vàng cúi đầu, cung kính nói. Không cần thiết một lát, phía trước đi vào thông báo hộ vệ vội vàng đi tới. Trước mặt hắn trước mặt này đàn nữ tử, cung kính nói. Các vị đại nhân, chúng ta bệ hạ cho mời. Đi. Bạch đi ghi nữ tử phất phất ống tay áo, cất bước bước vào cửa cung. Chính điện trong vòng. Thiên Nguyệt Đế Hoàng ngồi ngay ngắn ở Long ỷ phía trên, bất quá, đương hắn thây ở hộ vệ dẫn dắt hạ đi vào chính điện Minh Phủ mọi người lúc sau, liền đứng lên. Tại thế nhân trong mắt, hiện giờ Minh Phủ đã từ mà Minh giới đệ nhất thế lực lui xuống dưới. hơn nữa cùng Thiên Nguyệt Đế Quốc, Linh Võ Học Viện cũng xưng đệ nhất. Nhưng là, chỉ có tới rồi Thiên Nguyệt Đế Hoàng như vậy cấp bậc nhân tài rõ ràng, Minh Phủ nội tình như thế cường đại, lại như thế nào thật sự cùng Thiên Nguyệt Đế Quốc ngang hàng. Chỉ là năm đó từ Minh Phủ chi chủ mất tích lúc sau, kia mấy cái từng đi theo hắn cường giả cũng đều ẩn cư lên, không còn có xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Dù cho Minh Phủ đương nhiệm Phủ chủ không có kia mấy cường giả cường hãn, lại cũng đột phá tới rồi kiểu chuyển cảnh giới, như vậy Minh Phủ há là hắn có thể cùng ngồi cùng ăn. Chẳng sợ đối phương chỉ là Minh Phủ hộ pháp, hắn cũng không thể ở các nàng trước mặt làm dáng. Vài vị, không biết các ngươi có chuyện gì muốn gặp chấm? Thiên nguyệt đế hoàng nhàn nhạt cười cười, ngự khi không có nhất quán lạnh nhạt cùng cao ngạo. Bệ hạ, nếu ngươi đều đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta đây nói thẳng cũng không sao, ta tới đây mục đích rất đơn giản, đó là vì nguyệt linh thảo, đây là chúng ta minh phủ thiếu chủ muốn được đến đồ vật, không biết bệ hạ có không nguyện ý tặng cùng chúng ta. Tả hộ pháp khách sao nói, này, thiên nguyệt đế hoàng sửng sốt một chút, hiện nhiên không có đoán trước đến minh phủ mọi người tiến đến nguyên nhân. Hắn hữu chặt lưỡng đạo mày kiếm, nói, này không phải ta không cho các người, mà là ta đã đem Nguyệt Linh Thảo dùng vì tỉ thí vật phẩm, húng chi, hôm nay Linh Thảo chỉ đối với 30 tuổi dưới, hơn nữa thân là siêu phàm cảnh giới nhân tài hữu hiệu dùng, tới rồi trí tôn cấp bậc liền không dùng được, không biết Minh phủ thiếu chủ muốn này Nguyệt Linh Thảo là dụng ý vì sao? Chúng ta thiếu chủ là phải dùng Nguyệt Linh Thảo cứu người, nếu bệ hạ Nguyện ý đem Nguyệt Linh Thảo cho chúng ta. Chúng ta đây minh phủ tất nhiên sẽ mang ơn đội nghĩa, càng sâu ít nhất chủ còn sẽ thiếu hạ ngươi một tân tình. Tả hộ pháp nhàn nhạt gợi lên khoẻ môi, ánh mắt một mảnh thanh lánh. Tả hộ pháp, nếu các ngươi sớm tới một cái nguyệt, nói không chừng ta còn có thể đem nguyệt linh thảo đưa tặng cho các ngươi thiên nguyệt đế hoàng lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc, ta nếu đã đem nguyệt linh thảo coi như tỉ thí vật phẩm, hơn nữa là mọi người đều biết, nếu là hiện tại lấy ra đi. Sợ là sẽ làm ta thiên nguyệt đế quốc thất tín với người, không bằng như vậy, chờ tỷ thí sau khi chấm dứt, liền từ các ngươi minh phủ người tự mình ra mặt, lại lấy ra một phần chân bảo. Cùng đạt được giả trao đổi nguyệt linh thảo, như thế nào? 1464 chương 1464 minh phủ, tả hộ pháp, tam. Ngay từ đầu, tả hộ pháp ở nghe được thiên nguyệt đế hoàng nói sau trên mặt không cấm hiện ra thất vọng chi sắc, nhưng mà... Đừng nghe xong hắn nói một chỉnh đoạn lời nói, tức khắc ánh mắt sáng lên, bên môi kia một mặt nhàn nhạt tươi cười cũng không cấm gia tăng. Này sắc thật là một cái không tồi biện pháp, vậy đã tạ bệ hạ, mặt khác, mấy ngày nay ta liền tại đây quấy rầy một chút, không biết bệ hạ nhưng có ý kiến. Đối với trao đổi vật phẩm, tả hộ pháp vẫn là có rất lớn tự tin, minh phủ quyền thế tại đây, mà có cơ hội làm mình phủ thiếu hạ một người tình, phòng trừng không ai có thể đủ cự tuyệt. Càng quan trọng là, bọn họ Minh Phủ cũng sẽ không bạc đãi cái kia thiên tài, sẽ lấy ra một phần so nguyệt linh thảo càng chân quý bảo vật trao đổi. Tả hộ pháp, ngươi xin yên tâm, các ngươi Minh Phủ ở chỗ này quấy dày nhiều ít thiên đều không ngại, chấm hiện tại liền phái người vì các ngươi thu thập phòng cho khách. Thiên Nguyệt Đế Hoàng cười cười. Tuy nói Minh Phủ quyền thế ngập trời, khá vậy yêu cầu kia mấy cái lánh đời lao ra hỏa rời núi. Nếu là không có kia mấy cái lão nhân... Hắn còn dùng không sợ hãi này minh phủ. Cho nên, hắn mới sẽ không ngớ ngẩn vì minh phủ mà thất tín cùng người. Bất quá, đến nỗi nguyệt linh thảo cuối cùng thuộc sở hữu liền không phải hắn có thể nhọc lòng sự tình. Đúng rồi bỗng nhiên, thiên nguyệt đế hoàng tựa nhớ tới cái gì? Hỏi, các người minh phủ hay không có một cái gọi là cố nhược vân thiên tài? Cố nhược vân? Tả hộ pháp giật mình, lắc lắc đầu, chúng ta minh phủ cũng không người này. Không có. Thiên nguyệt đế hoàng nhăn lại mày kiếm, đáy mắt mang theo một mặt suy nghĩ sâu xa. Hắn vốn dĩ cho rằng, chính mình vô pháp tra ra cô nhược vân bất luận cái gì tin tức, kia khẳng định là nàng cùng Minh Phủ có quan hệ. Phải biết rằng, Minh Phủ người từ trước đến nay đều thực thần bí, ngay cả Minh Phủ hiện giờ tân nhiệm thiếu chủ, cũng là trống rông xuất hiện, không có bất luận kẻ nào biết hắn lai lịch. Nhưng hắn không nghĩ tới, này Cố nhược vân cũng không phải Minh Phủ người kia nàng rốt cuộc là đến từ nơi nào? Vì sao Thiên Nguyệt Đế quốc thế lực vô pháp tra ra một chút hữu dụng tin tức? Các vị, hiện tại chấm liền mang các ngươi tiến đến nghỉ ngơi nhìn đến trước mặt tả hộ pháp lộ ra nghi hoặc chi sắc, Thiên Nguyệt Đế hoàng vội vàng lấy lại bình tĩnh, cười khẽ mở miệng, có thể làm minh phủ các vị tới ta Thiên Nguyệt Đế quốc quấy dày, cũng là chấm minh hành chỗ, thỉ thí ngày mai cử hành, hy vọng vài vị minh phủ khách nhân có thể cùng chấm cùng đảm nhiệm trọng tài. Không biết vài vị ý hạ như thế nào. Tả hộ pháp gật gật đầu, nhàn nhạt cười, hảo. Ta cũng muốn xem một chút các ngươi thiên nguyệt đế quốc thiên tài ở cái gì trình độ. Bởi vì tỉ thí ở ngày thứ hai cử hành, này đây, đương báo danh sau khi chấm dứt, đông đảo dự thi người liền rời đi Hoàng Cung. Chờ tới rồi ngày kế, toàn bộ trong Hoàng Cung đều là tiến đến tham gia thi đấu người, còn có một ít không có chúng cử tuổi trẻ các đệ tử cũng tất cả đều tới quan vọng lúc này đầy Thiên Nguyệt Đế quốc sở tổ chức đại bỉ. đúng chi bình thường Thiên Nguyệt Đế quốc hoàng cung chính là một cái thần bí cung điện duy độc đại bỉ mấy ngày nay mới có thể cho phép người tiến vào. đương nhiên quan vọng cùng báo danh cũng không giống nhau. báo danh nói bất luận kẻ nào đều có thể tiến đến nếu là muốn xem tái cần thiết thông qua hoàng cung thẩm tra cũng không phải gì đó người đều sẽ bỏ vào tới. lúc này kín người hết chỗ hoàng cung hậu hoa viên nội. Sôi nổi nghị luận tiếng động vang vọng toàn bộ hoa viên, mà thảo luận càng nhiều, còn lại là Cố Nhược Vân cùng Tô Lâm sở ký xuống giấy sinh tử. Ta tin tưởng thực lực của ngươi. Tá thượng thần quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân, yêu nghiệt cười, ngươi trước nay đều sẽ không thua. Trên thực tế, Cố Nhược Vân cũng không phải sẽ không thua, mà là, nàng chưa bao giờ sẽ đánh không có nắm chắc trợ. Nay cũng liền tạo thành nàng cùng người khác tỷ thí, chưa bao giờ thua quá. 1.465 chương 1.465 minh phủ tả hộ pháp 4. hoàng đế bệ hạ đến dung quý phi đến theo một tiếng bén nhọn thanh âm vang lên toàn bộ hậu hoa viên đều an tĩnh xuống dưới ánh mắt mọi người động tác nhất trí nhìn phía nhìn về phía ngồi liễn kiệu mà đến hai người kia bị thái giám xưng là dung quý phi nữ tử thình lình đó là tô lâm tiểu gì cũng đó là ngày hôm qua cùng cố nhược vân tranh phong tương đối người. Xem ra chúng cử người còn không ít Thiên Nguyệt Đế Hoàng nhàn nhạt cười cười, mặt mày gian là trước sau như một nghiêm khắc lãnh khốc. Các vị, hôm nay ta phải hướng các ngươi giới thiệu mấy người, này mấy người là đến từ chính Minh Phủ Cần Giả, làm trọng tài tham gia lần này tỉ thí. Xôn sao? Thiên Nguyệt Đế Hoàng nói nháy mắt ở đám người nội nhấc lên một trận sóng to do lớn. Minh Phủ, đó là mà minh giới nội thần bí nhất thế lực. Không nghĩ tới hôm nay thiên nguyệt đế quốc tỷ thí thế nhưng liền minh phủ người đều tham dự, mà bọn họ thế nhưng may mắn có thể mục đích minh phủ cường giả. Đang ở mọi người sôi nổi nghị luận hết sức, mấy đạo thân ảnh cắt qua không trung, dừng ở ghế trọng tài thượng. Chỉ thấy kia mấy người đều là bằng trung gian bạch dĩ dĩ nữ tử cầm đầu, đối nàng cúi đầu xương thần, bởi vậy có thể thấy được này bạch dĩ, dĩ nữ tử ở minh phủ trong vòng địa vị. Bởi vậy... Một ít người đã bắt đầu nghĩ nên như thế nào nịnh bợ thượng minh phủ cường giả. Tả hộ pháp thiên nguyệt đế hoàng xoa xoa vào áo, ở bạch dì lì nữ tử bên người ngồi xuống, nói, ở này đó thiên tài bên trong, có khả năng nhất đạt được thắng lợi có hai người. Tả hộ pháp mày một trọn, hỏi, không biết là nào hai người. Một cái đó là quận vương phủ thiên kim tô lâm, dù cho này tô lâm tiểu man tùy hứng, lại cũng thiên phú dị bẩm hiện giờ chưa tới 30 liền đã đột phá đến siêu phàm trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ cũng chỉ có một bước xa, còn có một cái, còn lại là một con hắc mã. Thiên nguyệt đế hoàng cười một tiếng, hắn cũng không phải cái gì thế lực lớn trung thiên tài, mà là đến từ chính một cái tam lưu thế lực, bất quá, kia gọi là lãnh thương nam tử hiện giờ đã tới siêu phàm hậu kỳ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, quán quân chính là bọn họ. Tả hộ pháp gật gật đầu. Đương nhiên, Này đó thiên tài thiên phú nàng cũng không để vào mắt, nàng quan tâm chỉ là nguyệt linh thảo cuối cùng thuộc sở hữu. Còn có thiên nguyệt đế hoàng dừng một chút, nói, trải qua thí nghiệm, có một nữ tử thực lực không rõ, ta vô pháp chắc ra nàng rốt cuộc ở cái gì cấp bậc, nhưng là, ta có thể nhìn ra nàng năng lực khẳng định không đơn giản, càng quan trọng là, ta phải người tiến đến điều tra nàng tin tức, cuối cùng hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy ta hôm qua mới hỏi người nàng có phải hay không các ngươi minh phủ người, nếu không lại có gì người có thể có như vậy lực lượng che giấu đến một người toàn bộ. Tin tức Thậm chí liền ta thiên nguyệt đế quốc thám tử đều tra không ra. Thiên nguyệt đế hoàng này một phen lời nói làm tả hộ pháp trong lòng vừa động, mắt nổi hiện lên một đạo khắc thường quang mang. Có lẽ người ngoài không rõ ràng lắm, nhưng mà, nàng thân là minh phủ hộ pháp đương nhiên biết minh phủ thiếu chủ lai lịch. Nghe nói thiếu chủ là đến từ chính bên ngoài đại lục, cũng không thuộc về này mà minh giới, này đây, mà minh giới thế lực khác mới tra không ra thiếu chủ bất luận cái gì tin tức. Chẳng lẽ nữ nhân kia cũng là đến từ chính bên ngoài đại lục? Tả hộ pháp gắt gao nằm nắm tay, đáy mắt hiện lên một đạo lenh mang, thực mau liền biến mất. Không có khả năng, hẳn là ta nhiều lo lắng. trừ bỏ thiếu chủ ở ngoài, còn có ai có thể từ bên ngoài đại lục tiến vào Nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều. Làm sao vậy? Thiên Nguyệt Đế Hoàng bắt giữ tới rồi tả hộ pháp chợt lóe rồi biến mất khác thường. Hỏi, tả hộ pháp chính là biết lai lịch của nàng. Tả hộ pháp lắc lắc đầu, ta không rõ ràng lắm, có lẽ nàng chỉ là vẫn luôn ẩn cư với núi rừng gian tu luyện, vì vậy mới vô pháp tra được nàng trước kia tin tức. Vô luận như thế nào, thiếu chủ đến từ chính bên ngoài đại lục sự tình, là quyết không thể bị mà mình giới những người khác biết. Bằng không, tất nhiên sẽ cho thiếu chủ mang đến thai nạn. 1466 chương 1466 tỉ thí một. Không nghĩ tới, thiên nguyệt đế quốc tỉ thí sẽ đưa tới minh phủ người. Tá thượng thần nhướng nhướng mày, đáy mắt hiện lên một đạo khác thường chi sắc, chỉ là không biết này, minh phủ tới nơi này rốt cuộc có cái gì mục đích, chỉ cần bọn họ mục đích không phải nguyệt linh thảo là được, nếu bọn họ cũng muốn được đến nguyệt linh thảo, chỉ sợ lúc này đây chúng ta có điểm khó làm. Từ cố nhược vân nhận thức tá thượng thần tới nay, này nam nhân luôn luôn đều là không sợ gì cả, lại lần đầu tiên nói ra nói như vậy tới. Liên tá thượng thần đều sợ hãi thế lực, này minh phủ thế lực thật sự không dung kinh thường. Bất quá, hẳn là sẽ không tá thượng thần sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh, bên môi lại lần nữa dơ lên kia nhất quán yêu nghiệt tươi cười, minh phủ cường giả xuất chúng, này nguyệt linh thảo đối bọn họ tới nói không có gì tác dụng, hơn nữa. Minh phủ những người này thực lực đều là ở trí tôn cảnh giới, một tháng linh thảo thôi, còn không đáng làm cho bọn họ đại động căng qua. Cố nhược vân không nói gì, ánh mắt lẳng lặng nhìn ngồi ở ghế trọng tài tả hộ pháp, trong ánh mắt hàm chứa thanh lánh quan mang. Buồn cung tiên nguyệt đế hoàng nói chuyện với nhau tả hộ pháp hiển nhiên cảm nhận được nàng tâm mắt, không cấm chiều nàng nhìn qua đi. Nhữ mày hỏi, bệ hạ, không biết vị cô nương này là? Nàng chính là cố nhược vân. Thiên Nguyệt Đế Hoàng có điểm kinh ngạc, lại vẫn là đúng sự thật trả lời nàng lời nói. Cố Nhược Vân. Tả hộ Pháp nhàn nhạc cười, nguyên lai nàng chính là ngươi nói Cố Nhược Vân. Không biết vì sao, nhìn đến Cố Nhược Vân ánh mắt đầu tiên, tả hộ Pháp liền đối nàng không có gì hảo cảm, còn có một loại từ tâm chán ghét. Ngay cả tả hộ Pháp chính mình, cũng không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến. Thời gian không sai biệt lắm Thiên Nguyệt Đế Hoàng không có lại hỏi nhiều. Hắn ánh mắt nhìn phía phía dưới đông đảo dự thi thiên tài, nhàn nhạt nói, chư vị, chấm thực vinh hạnh hôm nay Nguyệt Đế Quốc có được nhiều như vậy tuổi trẻ thiên tài, cho nên mới tổ chức trận này tỉ thí, nếu là thắng được thắng lợi người, đem đạt được thiên Nguyệt Đế Quốc lấy ra phong phú quà tặng. Đương nhiên, cho dù đao kiếm không có mắt, chấm vẫn là hy vọng các ngươi có thể điểm đến mà chỉ, chấm thiên Nguyệt Đế Quốc không nghĩ mất đi bất luận cái gì anh tài. Hắn này một phen lời nói, Rõ ràng là đối Tô Lâm cùng Cố Nhược Vân nói, rốt cuộc hai người lập hạ giấy sinh tử như thế to lớn sự tình, hắn không có khả năng không biết. Nghe được Thiên Nguyệt Đế Hoàng kêu ý có điều chỉ nói, Tô Lâm hừ lạnh một tiếng, khinh thường ánh mắt nhìn về phía không xa chỗ Cố Nhược Vân, dơ dơ lên khỏe môi, Cố Nhược Vân, phía trước có cha ta vì ngươi chống lưng, nhưng ở tỉ thí bên trong, không có bất luận kẻ nào lại có thể đủ giúp ngươi, lúc đó, ngươi hoặc là quỳ xuống tới cầu ta. Hoặc là, đó là chết. Ngày đó, nàng cùng Cố Nhược Vân lập hạ giấy sinh tử lúc sau, trở về liền bị quận vương cấp giáo huấn một hồi. Quận vương đương nhiên là biết Cố Nhược Vân thực lực, mới vừa rồi giáo huấn Tô Lâm, phải biết rằng Tô Lâm đáp ứng rồi Cố Nhược Vân, liền cùng tìm chết không có gì khác nhau. Nhưng mà, ở Tô Lâm cảm nhận bên trong, lại cho rằng quận vương là thiên vị Cố Nhược Vân, sợ chính mình bị thương nàng mới vừa rồi đau mắng nàng một đốn. Cũng từ ngày đó qua đi, Quận vương ban đầu ở tô lâm trong lòng hình tượng ầm ẩm sập, càng là âm thầm ghi hận thường hắn. Đáng thương quận vương, một phen khổ tâm còn bị người hiểu lầm, hơn nữa liền nữ nhi đều hận thường hắn. Nếu như các vị đều chuẩn bị tốt, kia lúc này đây, ta thiên nguyệt đế quốc chuẩn bị tỉ thí như vậy triển khai. Thiên nguyệt đế hoàng kia hồn hậu thanh âm mang theo nghiêm túc, anh Tuấn Dung nhan trước sau như một lạnh lùng, kế tiếp, chấm liền vì các ngươi giảng giải một chút tỉ thí quy tắc. 1467 chương 1467 tỷ thí, nhị. Thiên nguyệt đế hoàng mặt mày trung hàm chứa sắc bén chi sắc, hắn nhìn quét bốn phía, ở toàn bộ hậu hoa viên an tĩnh lại lúc sau, mới vừa rồi tiếp tục nói, trận đầu, vòng đào thải. Sau đó chịu đến ngang nhau con số vì một tổ, tổ nội sở hữu thành viên đi trước gác linh chi sơn, 7 ngày lúc sau, nếu có thể thuận lợi trở về giả liền, có thể thuận lợi thông qua vòng đào thải. Đương nhiên, Tổ nội sở hữu thành viên thiếu một thứ cũng không được, nếu như thiếu một người, tắc coi là thất bại. Theo thiên nguyệt đế hoàng này lánh khốc thanh êm rơi xuống, mọi người xôn sao mà một tiếng nghị luận mà khai. Phải biết rằng, lúc này đây vòng đào thải, không chỉ là dựa xem mọi người năng lực, còn muốn đoàn đội phối hợp. Nếu như bất hạnh bọn họ cùng thực lực kẻ yếu phân phối đến cùng nhau, chẳng sợ tự thân lực lượng lại cường, cũng vô pháp thông qua lần này vòng đào thải. Bởi vậy. Đây mới là mọi người lo lắng nhất địa phương. Nhìn thấy phía dưới nghị luận mà khai thanh âm, thiên nguyệt đế hoàng trước sau mặt vô biểu tình, ngôn ngữ lạnh leo, bởi vì lần này thi đấu có tính nguy hiểm, nếu là gặp cường đại hung mãnh linh thú, các ngươi có thể lớn tiếng kêu cứu. Ta thiên nguyệt đế quốc cao thủ tự nhiên sẽ ra tay nghị cách cứu viện, nhưng cứ như vậy, thế tất coi là từ bỏ tỉ thí, toàn bộ đoàn đội người đều sẽ bị đào thải bị loại trừ, này đây. Muốn cầu cứu phía trước cần phải muốn suy xét rõ ràng, mặt khác, ta có thể cho các ngươi nửa canh giờ chuẩn bị thời gian, chuẩn bị tốt lúc sau, liền theo chấm xuất phát, đi trước Ác Linh Chi Sơn. Ác Linh Chi Sơn, vì Thiên Nguyệt Đế quốc tứ đại hung địa chí nhất, cực kỳ nguy hiểm, nếu là gặp được hung mãnh linh thú, mặc dù là đột phá đến chí tôn cường giả, đều không thể thuận lợi chạy thoát. Cố lấy, Thiên Nguyệt Đế Hoàng mới vừa rồi phái cao thủ đang âm thầm theo dõi. Nếu là không có ý kiến, kia hiện tại bắt đầu rút thăm thiên nguyệt đế hoàng nhàn nhạt gợi lên khỏe môi, các ngươi đều là ta thiên nguyệt đế quốc tiêu ngạo, cho nên, nếu như đi hướng ác linh chi sơn, ngàn vạn đường hướng chỗ sâu trong đi, càng đi thâm nguy hiểm càng lớn, nhưng minh bạch. Tuân chỉ, bệ hạ, mọi người trong lòng dùng mình, cung vừa nói nói, thiên nguyệt đế hoàng không có nói thêm nữa cái gì, hắn phất phất tay, khiến cho lý công công đem rút thăm dương cầm lại đây. Rồi sau đó những cái đó thuận lợi thông qua báo danh tuổi trẻ những thiên tài theo thứ tự tiến lên giúp thăm, vì thế, toàn bộ hậu hoa viên nội, thường thường nghe thấy kích động thanh âm, đương nhiên, có người kinh hỉ liền thế tất có người tuyệt vọng. Chơi ạ, ta thế nhưng có thể cùng lãnh thương phân tới rồi cùng nhau, nghe nói này lãnh thương đã tới siêu phàm hậu kỳ, khoảng cách trí tôn cũng chỉ có một bước xa, nếu có thể cùng hắn ở một cái tổ nói, ít nhất chúng ta an toàn liền có bảo đảm. Ta dựa, ngươi tiểu tử này thế nhưng có tốt như vậy vật khí, cư nhiên cùng lánh thương này một con hắc mã phân tới rồi một cái tổ, không giống ta, thế nhưng cùng lý thanh này ngu xuẩn ở một cái tổ, này ngu xuẩn căn bản chính là một cái kéo lui về phía sau người. Cùng phía trước kia đầy mặt hạnh phúc nam tử so sánh với, sau một người hiển nhiên mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi sắc. Lần này thiên nguyệt đế quốc tỷ thí bên trong, dù cho báo danh yêu cầu khảo hạch thực lực, Lại cũng chỉ là đối những người khác mà nói, tỷ như nói, giống như cố nhược vân loại này thân phận không rõ, thậm chí mặt sau không có cường đại thế lực chống lưng người, cần thiết thông qua khảo hạch mới có thể báo danh. Nhưng thiên nguyệt đế quốc một ít quý tộc thanh niên nhóm, hoàn toàn có thể đi rồi đài trực tiếp thành công báo danh, liền giống như cái này tiêu làm lý thanh thanh niên. Cũng đúng là như thế, tô lâm phía trước mới dùng đi cửa sau báo danh việc đối cố nhược vân vu hoan hãm hại, Lý Thanh phụ thân là tướng quân, cho nên nhà hắn quyền thế cực đại, nhưng này Lý Thanh quá mức phế vật, căn bản chính là đỡ không dậy nổi a đấu. Đến bây giờ mới thôi còn ở võ thánh hậu kỳ du đảng, loại người này nếu không phải đi rồi cửa sau, căn bản là vô pháp báo danh. 1468 chương 1468 tỉ thí, tam. Đối với này đó quý tộc thanh niên đi cửa sau sự tình, thiên nguyệt đế hoàng là biết được đến. Nhưng hắn lại là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nguyên nhân vô hắn, ai làm này Lý Thanh là bọn họ thiên nguyệt đế quốc quý tộc thanh niên. Hơn nữa Lý Tướng Quân đều nói, chính là làm con của hắn tới rèn luyện một chút, không thèm để ý thắng bại, mà hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Bất quá, kia xuất khẩu gán giận người lại là dùng cực kỳ nhỏ giọng lời nói nói ra, hắn cho rằng không có người có thể nghe được, nhưng hắn tựa hồ quên mất, ở đây người thực lực đều không kém. Bằng bọn họ nhĩ lực sao có thể có thể chưa từng nghe tới. Nguyên lai thật là có đi cửa sau sự tình. cố Nhược Vân có chút bừng tỉnh đại ngộ, nhàn nhạt nói. Khó trách phía trước tô lâm vu hoàn chính mình khi không người nghi hoặc. Nguyên lai, thật sự có đi rồi mặt chuyện này. Thiểu Vân Nhi, ngươi ở mấy tổ. Tá thượng thần cong cong khỏe môi, chợt liếc mắt cố Nhược Vân trong tay tờ giấy, tức khắc gian, hắn đáy mắt ý cười càng đậm, xem ra. Chúng ta thật đúng là có duyên phận, thế nhưng đều ở thứ năm tổ. hắn thanh em không lớn không nhỏ, trùng hợp toàn trường đều có thể nghe được. Vì thế, phía trước kia ván giận Lý Thanh đi cửa sau nam nhân lại lại lần nữa điên cuồng. Hán quả thực chính là khóc không ra nước mắt, nước mắt đều thiếu chút nữa rớt xuống dưới. Có một cái lý hoàng trả không đủ, ta cư nhiên còn cùng này hai cái phế vật ở một cái tổ. Ông trời, ta rốt cuộc là làm cái gì thiếu đạo đức sự ngươi muốn đối với ta như vậy. Một cái tiểu tổ, tổng cộng liền có bảy người, kết quả, bảy người bên trong, lại có ba cái phế vật. nay còn làm hắn như thế nào sống? Tấm tắc, này đồng phương thật đúng là xui xẻo, theo ta được biết, kia diện mạo giống như yêu nghiệt nam tử cũng là đi rồi mặt tiến vào, giống như lúc ấy là quận vương ra giúp hắn báo danh, đến nỗi cái này kêu làm cố nhược vân nữ nhân. tô lâm đều nói nàng thực lực không được, kia nàng khẳng định không được. Đừng tưởng rằng nàng đem linh thạch nổ nát liền đại biểu nàng thực lực cực cường. Mọi người đều biết, kia linh thạch sớm đã tới rồi hư hao bên cạnh, nàng chỉ cần nhẹ nhàng một phách là có thể làm linh thạch tan xương nát thịt. Cho nên, nàng chỉ là vận khí tốt điểm thôi. Không sai. Ta thật đúng là đồng tình đồng phương, mang theo này ba cái phế vật, bọn họ này một tổ tuyệt đối không có hy vọng. Phế vật. Cố nhược vân phiết mắt bên cạnh này tươi cười như hoa nam tử. Tôi hơi, hơi chớp hạ đôi mắt. Tá Thượng Thần là phế vật. Gia hỏa này, giống như tại đây đoạn thời gian nội thực lực tăng lên không ít, hơn nữa, tựa hồ cảm giác được cái gì, Cố Nhược Vân meo lại con ngươi, bên môi gợi lên một mạt ý cười. "Tá Thượng Thần, ta thật đúng là tò mò ngươi kia sư phụ là người phương nào." Tá Thượng Thần giật mình, hắn không có trả lời nàng lời nói, mà là hướng về nàng triển lộ ra kia giống như đào hoa phương hoa tuyệt thế tươi cười. "Ta cũng tò mò." Ngươi rốt cuộc tồn tại nhiều ít ác chủ bài. Hắn nhìn hốc mắt ở Cố Nhược Vân trong lòng ngực ngủ tiểu thú, trên mặt ý cười càng sâu. Ai ngờ này một nụ cười, làm ở đây nữ tử đều không cấm xem mắt tròn váng, kinh hô ra tiếng, như vậy kinh thế tuyệt luân nam tử, chẳng sợ thực lực thực nhược, ta cũng nguyện ý gả cho hắn. Thích, liền ngươi, muốn ta sợ, liền tính hắn muốn, cưới cũng là cưới ta, căn bản là không tới phiên ngươi. Mặt khác một nữ tử mở miệng trào phúng ra tiếng. Mắt Mạo Tình yêu nhìn Tá Thượng Thần, hận không thể đem hắn bên người Cố Nhược Vân thay thế. Tô Lâm nghe thế hai gã nữ tử thanh âm, không cấm nhìn các nàng liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái chung mang theo nùng liệt sát ý, làm kia hai gã nữ tử tức khắc không dám nói tiếp nữa. Thân ca ca là của nàng, ai đoạt, nàng liền dễ hay. Nghĩ đến đây, Tô Lâm trong mắt sát ý chẳng những không giảm, ngược lại càng đậm, nhìn phía Cố Nhược Vân ánh mắt tràn đầy oán độc chi sắc. Cố Nhược Vân, ngươi cùng ta đoạt thần ca ca, nhất định phải vì thế trả giá đại giới. 1469 chương 1469 ba cái phế vật 1. Ác linh rừng rậm, là thiên nguyệt đế quốc tứ đại hung địa chi nhất, tại đây ác linh rừng rậm trong vòng, mặc dù là nhất bên ngoài chỗ linh thú đều ở vào siêu phàm cảnh giới, mà càng đi đi, sở gặp được linh thú cũng liền càng hung mãnh. Nghe nói tại đây ác linh chi sầm trong vòng, càng là tồn tại trí tôn hậu kỳ linh thú. Bởi vậy, mặc dù là trí tôn cảnh giới cường giả, cũng là không dám sáng tạo độc đáo này ác linh chi sâm. Lúc này, ác linh chi sâm trong vòng, một cái bảy người tiểu đội đang ở tràn đầy bùi gai trên đường hành tẩu. Những người đó chung, nhất xuất sắc đó là phía sau kia sóng vai mà đi nam nữ. Chỉ thấy trong đó tên kia nữ tử một thân thanh y diệ, dung mạo thanh tú, một đầu như thác nước tóc đen ở thanh phong trung tiền dương, nàng ánh mắt như nước giống nhau thanh lãnh. Thanh lệ dung nhan thượng trước sau một mảnh đạm nhiên. Mà hắn bên người nam nhân tắc người mặc màu hồng đảo áo dài, mặt như đào hoa, khuynh quốc khuyên thành, đặc biệt là kia yêu nghiệt khuôn mặt thượng tươi cười, thật có thể nói là là phương hoa tuyệt đại. Này hai người, thình linh đó là tiến vào ác linh chi xâm thí luyện cố nhược vân cùng tá thượng thần. Đương nhiên, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn lại người chờ đều là ủ rũ cốc đôi, ngay cả kia đồng dạng bị người khinh bỉ lý thanh cũng là như thế. Thật xui xẻo, gặp gỡ như vậy ba cái phế vật. Chúng ta lúc này đây tỷ thí thua định rồi. Thiên kia vì đồng phương nam tử có chút ảo nào nói. Hắn thật sự không biết chính mình đời trước là gặp cái gì nghiệt, mới vừa rồi cùng như vậy ba cái phế vật hợp thành một cái đội ngũ. Tính, đồng phương mặt khác một người rộng thùng thình trường bảo nam tử nhìn mắt đi theo phía sau cố nhược vân hai người, trấn an đồng phương, liền tính thua cũng không có gì ghê gớm. Dù sao thiên nguyệt đế quốc tỷ thí mỗi năm đều sẽ tổ chức, chờ tới rồi năm sau, chúng ta ở làm lại từ đầu không phải được rồi. Thực hiện nhiên, vị này rộng thùng thình trường bảo Nam Tử đã nhận định, chỉ cần có cố nhược vân bọn họ tồn tại, trận này vòng đảo thải phải thua không thể nghi ngờ. Nhận thua. Đồng phương hừ hừ, không có tức giận nói, ta nhưng không giống tướng quân phủ ra Lý Công Tử, có người giúp hắn đi cửa sau. Ta là thông qua chính mình nỗ lực thành công thông qua báo danh. Hơn nữa đây là ta tham gia trận đầu, ta nhưng không nghĩ liền vòng đảo thải đều không thể thông qua. Đồng phương nói làm chung quanh mấy người sắc mặt đều là đổi đổi. Dù cho bọn họ cũng khinh thường này Lý Thanh, lại nề hà đối phương là tướng quân phủ công tử, quyền thế ngập trời, nếu là lời này làm tướng quân biết, thế tất sẽ khiến cho phiền thoái. Nghĩ đến đây, tức khắc có người liếc hướng về phía Lý Thanh. Thực hiển nhiên, nghe được đồng phương theo như lời chi lời nói sau. Lý Thanh sắc mặt có chút tức giận, nhưng cuối cùng hắn vẫn là áp chế xuống dưới. Nơi này không phải thiên nguyệt đế quốc Hoàng Thành, không có phụ thân vì hắn chống lưng, hắn không thể tại đây loại thời điểm cùng người phân tranh, nói cách khác, vạn nhất chết ở loại địa phương này liền rõ ràng quá không đăng giá. Ta sắc thật vô năng, nhưng ai làm ta vận khí tương đối hảo, có một cái tướng quân đương phụ thân, có bản lĩnh các ngươi cũng đầu một cái người trong sạch. Dù cho Lý Thanh không có tức giận, Nhưng vẫn như cũ miệng không buông tha người sạc thành một câu. Đồng phương con ngươi trầm vài cái, nếu đổi thành người khác, dám như vậy cùng hắn nói chuyện, hắn đã sớm đã động thủ, nhưng đối phương là tướng quân phủ công tử, mặc dù tướng quân hiện giờ không ở nơi này, hắn cũng không thể đối hắn động thủ. Cho nên, không dám tìm lý thanh phiền phái đồng phương đem lửa giận chuyển phát tới rồi cố nhược vân hai người trên người. Phế vật chính là phế vật, đừng tưởng rằng các ngươi thông qua báo danh liền chứng minh rồi thực lực của chính mình các ngươi này hai người, một cái cùng lý thanh giống nhau đi cửa sau, một cái khác, còn lại là vận khí không tồi thôi. nếu không phải linh thạch xuất hiện vấn đề, ngươi cho rằng ngươi có thể tới vòng đào thải? nếu là ngươi không có tới vòng đào thải nói, chúng ta cái này tổ thực lực cũng sẽ không như thế nhược. 1470 chương 1473 cái phế vật, nhị. đồng phương rất là tức giận, ngư khí tự nhiên cũng thực không khách khí. nếu ngươi ở báo danh đã bị soát đi xuống, Nói không chừng ta còn sẽ vận khí bảo lều được đến một cái ưu tú đồng đội, liền tính ta không có tốt như vậy vận khí cùng lánh thương tạo thành một đôi, đem ngươi đổi thành tô lâm cũng tương đối không tồi. Chính ngươi không có một chút thực lực, vì sao còn muốn tới hố chúng ta? Lúc này đây tỷ thí nếu thua, liền tất cả đều là các ngươi trách nhiệm. Tá thượng thần đấy mắt hiện lên một đạo hung ác, trên mặt lại vẫn như cũ dương phong hoa tuyệt đại tươi cười, đang lúc hắn muốn mở miệng nói chuyện thời điểm. Một bên truyền đến lý thanh kia trảo phúng thanh âm. Như thế nào? Không dám cùng ta động thủ, liền muốn tìm người khác phiền thoái. Chúng ta mấy cái thực lực không được lại như thế nào, ít nhất chúng ta đều thông qua báo danh. Hơn nữa, ngươi nói nàng vận khí không tồi, ngươi như thế nào liền không có như vậy tốt vận khí. Như vậy nhiều người chạm qua linh thạch đều không có toái vì sao chỉ có nàng có thể làm linh thạch tan xương nát thịt. Lý Thanh xin lỗi hướng tới cô nhược vân hai người cười cười, chợt đem ánh mắt chuyển hướng đồng phương, lời nói sắc bén. Tuy nói Lý Thanh cũng cho rằng Linh Thạch báo hỏng hoàn toàn là Cố nhược vân vận khí bạo lều duyên cớ, nhưng này không đại biểu hắn nguyện ý ở đồng phương trước mặt chịu thua. Húng chi, này đồng phương hoàn toàn là bởi vì không dám cùng hắn khắc khẩu mới chuyển hướng Cố nhược vân đám người. Này đây, Cố nhược vân hai người bị đồng phương tranh phong tương đối, cũng là bởi vì hắn duyên cớ. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì chính mình khiến người khác bị liên lụy. Cố nhược vân nhìn mắt Lý Thanh, cũng không có nói chút cái gì, Thanh lanh trong ánh mắt trước sau có một loại nói không nên lời cảm giác. Hảo, các người bất tranh cãi đi. Đoàn đội bên trong, duy nhất nữ tử nhíu mày ra tiếng, đều đã tới rồi loại này lúc, ở khắc khẩu lại có ích lợi gì. Mấu chốt là đồng tâm hiệp lực, nói không chừng chúng ta còn có thể thành công thông qua khảo hạch. Đang nói chuyện khi... Nữ tử ánh mắt thường thường liếc hướng tá thượng thần, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể thấy được nữ nhân này tất nhiên là coi trọng trước mặt vị này giống như yêu nghiệt nam tử. Lục Vân, đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi là coi trọng người nam nhân này mới vì lời hắn nói. Đồng Phương ghen ghét trừng mắt nhìn mắt tá thượng thần, kia ngự khí mang theo rõ ràng toàn vị. bất quá, xem ở ngươi phân thượng, ta tạm thời có thể bông tha bọn họ, sau đó ta sẽ làm ngươi biết hai mới là chân chính dũng giả. Như vậy nam nhân trừ bỏ lớn lên đẹp điểm ngoại không mặt khác tác dụng. nay dọc theo đường đi, các đồng đội trải qua cho nhau hiểu biết lúc sau, cơ bản đều biết đồng phương đối Lục Vân cố ý, nghề hà Lục Vân trong mắt chỉ thấy được tá thượng thần, hành tẩu đường xá thượng không biết trộm ngắm hắn nhiều ít mắt. Lục Vân nói không tuổi Đội ngũ bên trong, tên kia trước sau không có mở miệng nói chuyện áo bảo cho nam tử chậm rãi mở miệng. Đồng phương, hiện tại không phải so đo này đó thời điểm. Chúng ta đổi ngũ thực lực vốn là nhược, nếu là các ngươi ở tranh phong không ngừng, thật sự không có thắng lợi khả năng tính. Sau đó nếu là gặp phải cường lực linh thú, từ ta cùng khang thiếu kiệt bảo hộ đại gia, ở chúng ta cái này đoàn đội bên trong, chỉ có ta cùng khang thiếu kiệt tới siêu phàm trung kỳ. Bị xưng là khang thiếu kiệt nam tử, thình linh đó là ngay từ đầu mở miệng khuyên bảo lý thanh khoan bảo nam nhân. Tới, đồng nhiên, Lục Vân lô thai vừa động. Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước bụi cỏ, có động tĩnh, hơn nữa không chỉ là một đầu linh thú. Xong rồi. Đồng phương cũng cảm nhận được dị động, sắc mặt đều thay đổi, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Không nghĩ tới bọn họ vừa tới đến này ác linh chi sâm, liền gặp phải kết bè kết đội linh thú, chẳng lẽ, hiện tại bọn họ liền phải kết thúc tỉ thí. Có này ba cái con chồng trước ở chỗ này, bọn họ căn bản là không hề phần thắng. 1471 chương 1471 phát uy manh manh, một giống, một tiếng ngập trời giống giận chợt vang lên, ngay sau đó, ở mọi người ánh mắt dưới, một đạo khổng lồ thân ảnh từ phụ cận bụi cỏ chung nhảy mà ra, khi thế cường đại dâng lên mà đến, làm ở đây mọi người đều là mặt lộ vẻ kinh sắc. Chính là, còn không chỉ có như thế, liền ở kia đầu khổng lồ linh thú lao ra lúc sau, theo sát sau đó số đầu thực lực cường hãn linh thú cũng là dũng dược mà ra hướng về trước mặt này nhóm người nhanh chóng phi phát mà đi mẹ nó đồng phương sắc mặt xanh mét phẫn nộ mắng một tiếng thế nhưng là siêu phàm hậu kỳ gió mạnh báo mặt khác thực lực cũng đều ở siêu phàm trở lên xem ra lúc này đây chúng ta thật là thua định rồi một anh chuẩn bị tốt gửi đi cầu cứu tín hiệu thiên nguyệt đế quốc cường giả sẽ tới rồi cứu chúng ta bởi vì tiến đến dự thi thành viên quá nhiều Này đây, không có khả năng mỗi một cái đội ngũ mặt sau đều đi theo thiên nguyệt đế quốc cường giả, bởi vậy, ở phía trước tới ác linh chi sớm trước, thiên nguyệt đế hoàng vì mỗi cái đoàn đội đều phát một cái đạn tín hiệu, nếu là gặp được nguy hiểm, liền có thể phát tín hiệu, lúc đó, đế quốc cường giả sẽ nhanh chóng tới rồi cứu giúp. Đương nhiên, nếu gửi đi cầu cứu tín hiệu, cũng liền đại biểu cho lần này vòng đào thải kết thúc. Cho nên, nghe được đồng phương nói sau kia bị sưng là một anh áo bảo cho nam tử trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói, chứ không vội mà cầu cứu, nơi này trừ bỏ tên kia siêu phàm hậu kỳ ở ngoài, mặt khác đều là siêu phàm lúc đầu, cũng không phải không có chiến đấu khả năng tính, đến lúc đó ta cùng Khang Thiếu Kiệt cùng siêu phàm hậu kỳ rõ mạnh báo chiến đấu, người, lục vân, bám trụ những cái đó siêu phàm giai đoạn trước linh thú, chờ chúng ta chiến bại này đầu siêu phàm hậu kỳ lúc sau, lại đến, giúp các ngươi. Mặt khác, bảo vệ tốt lý thanh bọn họ ba người, nếu là bọn họ gặp nguy hiểm, chúng ta mặc dù ở nỗ lực cũng không thay đổi được gì. Đồng phương cắn chặt răng, trong lòng càng hận cố nhược vân đám người. Nếu không phải có này ba cái con trống trước, bọn họ cũng không đến mức như thế bị động. Nhưng lại phẫn nộ lại có thể như thế nào? Vì đoàn đội thắng lợi, hắn cần thiết bảo đảm bọn họ an toàn. Hảo, ta nghe ngươi các người hai cái an tâm cùng kia đầu siêu phàm hậu kỳ gió mạnh báo chiến đấu nơi này giao cho chúng ta. Dương Đồng Vương lời này rơi xuống lúc sau một anh cùng khang thiếu kiệt hai người không ở chần chờ cùng thời gian xuất kiếm hướng về gió mạnh báo vọt qua đi nhanh như tia chớp một trước một sau đem nó vây quanh. Giống. Gió mạnh báo thấy này hai cái chỉ là siêu phàm trung kỳ nhân loại dám can đảm chặn lại chính mình tức khắc giống giận một tiếng. Một móng nuốt phách về phía Khang Thiếu Kiệt. Khang Thiếu Kiệt vội vàng dùng kiếm tương chán, phích một tiếng, gió mạnh báo móng nuốt chụp tới rồi hắn trên thân kiếm. Trong phút chốc, hắn cảm giác được một cổ hung mãnh lực lượng thông qua thân kiếm truyền lại đến hắn trên người. Hắn bước chân lui về phía sau hai bước, phun ra một ngụm máu tươi. Khang Thiếu Kiệt, một anh, các người hai cái được chưa? Lục Vân có chút nôn nóng, nề hà nàng chỉ là một người siêu phàm giai đoạn trước thôi ứng đôi trước mắt này, đó linh thú đều có chút khó khăn, càng miễn bản ra tay tương trợ, chỉ có thể dùng kia lo lắng ánh mắt nhìn về phía kia cùng rõ mạnh báo chiến đấu hai người, không được cũng đến hành. Một ánh mặt mày trầm ổn, Lục Vân, các ngươi bảo vệ tốt Lý Thanh ba người, Đường Phân Tâm, chúng ta nơi này không cần người quản, liền tính là chúng ta cuối cùng bất hạnh thất bại, cũng quyết không thể không có chiến đấu liền bắt đầu nhận thua. Thân là một người võ giả. Ta sớm đã có tử vong giác ngộ, cũng chỉ có không sợ tâm, mới có thể làm chúng ta trưởng thành. Còn không có bắt đầu liền nhận thua, hắn là tuyệt làm không được. Nếu là không thử thử một lần, làm sao biết chính mình sẽ thất bại. 1472 chương 1472 phát huy manh manh, nhị. Huống chi, hắn cũng không phải một người. Hắn còn có đồng bạn. Nhìn trước mắt chiến đấu, cố nhược vân trước sau bất động thanh sắc. Chỉ là lặng lặng quan khán trước mặt hình thức. Đúng lúc này, nàng trong lòng ngực truyền đến một trận mấy lý quang quát thanh âm. Nàng nhẹ nhàng nhướng nhướng mày, tầm mắt đầu hướng khóa lại nàng trong lòng ngực tiểu gia hỏa, nhẹ nhàng nhướng nhướng mày, manh manh, ngươi tỉnh. Từ nàng mang theo tiểu gia hỏa này rời đi ẩn môn lúc sau, nó liền vẫn luôn ngốc tại nàng trong lòng ngực, liền ngủ đều không muốn rời đi, càng miễn bản cùng mặt khác linh thú cùng nhau ngốc tại thượng cổ thần tháp nội. hơn nữa gia hỏa này chưa bao giờ ăn không uống, mỗi ngày trừ bỏ ngủ ở ngoài vẫn là ngủ, xử cố nhược vân đều thiếu chút nữa quên nó tồn tại. Hoa lý quan quát bo bo. tiểu gia hỏa chỉ vào phía trước chiến đấu linh thú, không biết đang nói chút cái gì, bất quá xem nó kia phẫn nộ biểu tình cũng biết, tất nhiên là này đó linh thú quấy dậy nó giấc ngủ, cho nên nó phát huy. tiểu vân nhi, nay chỉ linh thú ngươi là từ địa phương nào quẩy tới? tá thượng thần mặt mày mỉm cười đấy mắt lại mang theo một mặt tìm tòi nghiên cứu. Ẩn môn, cố nhược vân trầm mặc nửa ngày, vẫn là đúng sự thật nói, nó là Ẩn môn thánh thú. Ta rời đi Ẩn môn khi đã bị nó cấp có lên, ném không xong liền mang theo nó. Ẩn môn thánh thú, tá thượng thần mắt nội xuất hiện một mặt giao động, thật lâu sau, mới vừa rồi lộ ra kia một mặt yêu nghiệt tươi cười. Đương đương Ẩn môn thánh thú, quả thật là danh bất hư truyền a. Nói lời này khi. Tá thượng thần tầm mắt liếc mắt Tiểu Gia Hỏa lây ở cố nhược vân ngực thượng mong đốt, ý cười trên khỏe môi càng sâu, bất quá, chính là có điểm sắc. Nếu là phía trước, Tiểu Gia Hỏa nghe được có người nói nó háo sắc, nó tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình Giống nó như vậy thuần khiết một con Tiểu thú Thú, sao có thể sẽ cùng sắc loại này chữ giáp với. Này quả thực chính là đối nó vũ nhục Nhưng hiện giờ, đối với Tiểu Gia Hỏa tới nói, vũ nhục nó người Xa xa không có quái rầy nó ngủ yên người càng đắng giận. Vì thế, tiểu gia hỏa báo nổi, cả người đều giống như tạc mau tiểu bạch miêu, xoát một tiếng liền từ cố nhược vân trong lòng ngược sông ra ngoài. Đồng phương chính cố hết sức ứng phó trước mắt linh thú, trên người càng là khắp cả người vết thương, nhưng mà, cho dù như thế, hắn vẫn là không yên tâm nhìn về phía một anh cùng khang thiếu kiệt hai người, trong mắt hàm chứa lo lắng chi sắc. Đúng lúc này, Một đạo màu trắng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, xôn xao mà một chút liền dừng ở một anh phía trước. Một con lông sù sù móng đuôi nhỏ chỉ về phía trước phương giống giận gió mạnh báo. Bố bố không biết đang nói chút cái gì, kia tràn đầy phẫn nộ mắt to hung hăng chừng mắt so nó lớn không biết vài lần gió mạnh bão, không chút nào sợ hãi. Cố Nhược Vân, ngươi tiểu sủng vật đang làm gì? Nó không muốn sống nữa sao? Mau làm nó trở về. Đồng phương sửng sốt một chút lúc sau liền nôn nóng la lớn. Không sai, hắn xác thật cảm thấy cô nhược vân kéo chân sau, cũng sẽ hoán giận vài câu, nhưng này không đại biểu hắn là có thể tâm tàn nhẫn nhìn bọn họ tử vong. Mà tiểu gia hỏa này xông lên phía trước rõ ràng chính là tìm chết. Gió mạnh báo chỉ cần một cái tắt là có thể trụm chết nó. Hoa lý quan quát. Tiểu gia hỏa nhìn thấy này đầu gió mạnh báo nhìn đến chính mình thờ ơ, vì thế càng thêm phẫn nộ rồi. Nguyên bản kia đáng yêu tiểu bộ dáng đột nhiên trở nên mặt mũi hung thợn, một chương cái miệng nhỏ phản phất bị căng mở ra, căng so nó thân thể còn muốn đại, kia cái miệng nhỏ bên trong một mảnh đen nhánh, liền giống như một mảnh hát động. Nga ô! Không đợi gió mạnh báo có điều phản ứng, tiểu gia hỏa há to miệng một ngụm đem nó cấp nuốt vào tới, cuối cùng còn vừa lòng đánh cái no cách, sờ sờ viên lan bụng, cảm thấy mịn màng hướng về cố nhược vân đi qua. 1473 chương 1473 phát huy manh manh, tam. Toàn bộ rừng rậm đều an tĩnh xuống dưới. Tĩnh liền gió nhẹ phất quá thanh âm đều nghe được rất là rõ ràng. Vừa rồi còn đầy mặt nôn nóng đồng phương tức khắc gian ngạnh ở, thanh âm chắn ở hết hầu trong vòng vô pháp phát ra tới. Hán kia khiếp sợ biểu tình, giống như là thấy được một con con kiến cường gian một đầu voi, tràn ngập cổ quái chi sắc. Những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người. Trước mắt một mản thật sự siêu thoát rồi bọn họ nhận chi. Nay đầu tiểu thú tổng cộng chỉ có một bàn tay lớn nhỏ, chính là nàng thế nhưng có thể đem lớn nó gấp mấy trăm lần gió mạnh báo cấp nuốt. Ách! Đừng nói là này bảy người tiểu đội thành viên, đó là tá thượng thần đều kinh hãi nhìn mắt cố nhược vân, đáy mắt dị sắc càng sâu. Ngươi! Ngươi sở dị giam tham gia tỉ thí, chính là bởi vì có nảy đầu linh thú duyên cớ. Đồng phương rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, Sắc mặt không còn có phía trước khinh bỉ, rốt cuộc cố nhược vân thực lực tuy kém, lại có như vậy một đầu cường đại linh thú làm át chủ bài, lấy này đầu linh thú thực lực, chỉ sợ cũng là lãnh thương đều không kịp nàng đối thủ. Cố nhược vân không có trả lời đồng phương nói, nàng nhìn phía tung ta tung tăng hướng tới chính mình chạy tới tiểu thú, không lưng đem nó ôm lên, ngón tay thon dài nhẹ vô về tiểu thú mềm mại mao, nhàn nhạt nói, an no, an no chúng ta đây nên xuất phát. Tiểu gia hỏa này cũng không ăn thịt nhân loại đồ ăn, một đường phía trên đều dùng đan dược coi như điểm tâm, bất quá, làm cố nhược vân không nghĩ tới chính là, tiểu gia hỏa này sẽ cắn nuốt linh thú. Cách Tiểu gia hỏa đánh cái no cách, từ cố nhược vân cổ áo chui vào đến nàng và táo trong vòng, chỉ lộ ra một cái nhuyễn manh manh đầu nhỏ, đáng yêu cực kỳ. Như thế háo sắc linh thú, ta nhưng thật ra lần đầu tiên thấy, tá thượng thần khơi màu khỏe môi, mắt đào hoa đảo qua toàn ở cố nhược vân và táo nội tiểu manh hóa nếu là không có đoán sai này linh thú hẳn là công nhìn mắt yêu nghiệt trên mặt hài hước tươi cười cố nhược vân mày hơi hơi gây xích mích một chút rồi sau đó nàng ánh mắt nhìn về phía một bên trợn mắt há hốc mồm lý thanh vừa rồi đa tạ nàng tạ chính là ở đồng phương mở miệng vũ nhục hết sức lý thanh mở miệng vì nàng theo như lời kia một phen lời nói dù cho nàng cũng không để ý đồng phương nói Lại không đại biểu, nàng sẽ bỏ qua người khác tương trợ Cái này Lý Thanh có chút ngượng ngùng vòng vòng đầu Ta vốn dĩ cho rằng ngươi cùng ta giống nhau Cũng không phải dựa thực lực đi vào cái này địa phương Không nghĩ tới ngươi ẩn tàng rồi cường đại như vậy Một cái át chủ bài, có này đầu linh thu ở Chỉ sợ thông qua này chàng vòng đào thải là dễ như trở bàn tay Không giống nào đó người Vòng đào thải còn không có bắt đầu liền muốn từ bỏ Hiện tại đâu? Bạch bạch đại mặt đi Nói lời này khi, hắn ánh mắt liếc mắt đồng phương, khiêu khích nói. Đồng phương sắc mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn mắt Lý Thanh, rồi lại không dám đắc tội hắn, cho nên, hắn lại lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía cố nhược vân. Nhưng lúc này đây, lại không có phía trước tranh phong tương đối. Ta vì ta vừa rồi ngôn luận hướng ngươi xin lỗi đồng phương gắt gao cắn cắn môi, thực xin lỗi, là ta quá coi thường ngươi, ngươi năng lực thật sự là ra ngoài ta dự kiến, cho nên... Ta giống ngươi xin lỗi. Sai rồi chính là sai rồi, nam tử hán đại trượng phu, nếu sai rồi, liền phải dũng cảm thừa nhận. Nếu là liền thừa nhận sai lầm dũng khí đều không có, hắn còn có cái gì tư cách tại đây thiên nguyệt đế quốc nội hốn? Chúng ta có phải hay không nên xuất phát? Cố nhược vân nhìn mắt đồng phương, nhàn nhạt nói, gió mạnh báo đã chết, mặt khắc linh thu không dám lại ra tay. Đối với đồng phương, cố nhược vân nhưng thật ra không có gì quá xấu ấn tượng gia hỏa này chỉ là thích xính miệng lưỡi cực nhanh bản tính không xấu bằng không phía trước ở hắn không biết tiểu gia hỏa thực lực phía trước hắn cũng sẽ không như thế lo lắng bằng vào điểm này cố nhược vân liền sẽ không cùng hắn so đo 1474 chương 1474 trên đường đi gặp chặn đường cầu một ác linh chi sâm tràn đầy bụi gai sơn đạo phía trên một cái bảy người tiểu đội chính vượt mọi trông gai về phía trước hành đầu kia bảy người bên trong Đi tuất đảng trước phương chính là một người tuổi trẻ nữ tử. Chỉ thấy này nữ tử một thân thanh y rìa, dung nhan thanh lệ, màu đen hai tròng mắt bên trong mơ hồ hàm chứa thanh lãnh quan mang. Mà nàng ôm ấp bên trong tắc ôm một con chỉ có bàn tay lớn nhỏ linh thú. Lúc này, này chỉ linh thú chính chấp cặp kia ngập nước đôi mắt nhìn chầm chầm nữ tử ngực một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng. Đáng tiếc bộ dáng này cùng nó sắc sắc ánh mắt hình thành tiên minh đối lập. Thanh y rìa nữ tử bên cạnh mâu hồng đào áo dài nam tử nhẹ trọn khỏe môi, trong mắt đựng đầy không rõ ý vị ý cười. Còn lại người chờ tắt theo sát tại đây hai người một thú phía sau, chút nào không dám lướt qua bọn họ, ban đầu tràn đầy trào phúng ánh mắt đã bị sùng bái sở thay thế, càng nhiều vẫn là kia một mạt dối dám cùng cực kỳ hâm mộ. Có thể làm cho bọn họ như thế hâm mộ nguyên nhân là ở chỗ, ở ác linh chi sâm mấy ngày này, manh manh trừ bỏ ngày đầu tiên ăn một đầu gió mạnh báo lúc sau không còn có từng bảo thực. Lục Vân sợ tiểu gia hỏa này nói bụng, liền cố ý vì nó chuẩn bị một con linh thú muốn cống hiến cho nó, vì làm linh thú càng mỹ vị, nàng còn cố ý đem kia đầu linh thú cấp nấu nướng. Ai ngờ tiểu gia hỏa này căn bản khinh thường nhìn lại. Không sai. Manh Manh dù cho sẽ cắn nuốt linh thú, không đại biểu nó đem linh thú coi như đồ ăn, nếu không phải gió mạnh báo chọc giận nó, nó cũng không sẽ nuốt nó. Cho nên... Ủ giúp cục đôi lục vân đem linh thú chỉ có thể đem linh thú phân cho đoàn đội những người khác. Mà khi tất cả mọi người ở ăn cơm khi, tiểu gia hỏa lại không làm. Dựa vào cái gì các ngươi đều có thể có đồ ăn ăn. Ta lại chỉ có thể mắt trông mong nhìn. Vì thế, không cam lòng tiểu gia hỏa liền quấn lấy cố nhược vân thảo muốn đan dược, mà cố nhược vân ở nó các loại lăn lộn bán manh dưới, rất là bất đắc dĩ lấy ra một lọ đan dược ném cho nó. Tuy nói tại đây mà minh giới nội, bởi vì truyền thừa đã lâu duyên cớ, đan dược không giống như là đại lục như vậy tuyệt vô cần hữu, lại cũng rất là trân quý mà thưa thớt, bởi vậy, đưa mọi người trông thấy Cố Nhược Vân dùng đan dược coi như thức ăn chăn nuôi nuôi nấng tiểu gia hỏa này lúc sau, liền xuất hiện hiện tại một màn này. Cố nếu Đồng Phương muốn định mở miệng kêu Cố Nhược Vân tên, nhưng cuối cùng vẫn là đem cuối cùng kia một chữ nuốt đi vào, "Cố cô nương, ngươi cấp này đầu linh thú uy" có phải hay không đang ăn dược? Đồng Phương dù sao cũng là Mả Minh giới thiên tài, kiến thức tự nhiên so đệ nhất thành những người đó nhiều. Bởi vậy, đương trông thấy Cố Nhược Vân đem đan dược lấy ra, tới lúc sau, hắn liền nhận ra tới. Cố Nhược Vân quay đầu nhìn mắt Đồng Phương, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Tiểu gia hỏa này tương đối cái ăn, nay một câu, tương đương là gián tiếp tính thừa nhận Đồng Phương yêu cầu nói. Tức khắc, mọi người trong mắt đều toát ra không thể tưởng tượng chi sắc. Liên quan nhìn phía cố nhược vân ánh mắt đều không giống nhau. Đan dược. Kia thế nhưng thật là đan dược. Dù cho lấy bọn họ thân phận cũng không phải không có gặp qua đan dược, nhưng có được đan dược những cái đó cường giả nhóm cái nào không phải đem đan dược coi như bảo bối giống nhau tồn tại. Chính là, nữ nhân này lại đem đan dược coi như là nuôi nấng linh thú thức ăn chăn nuôi. Trong lúc nhất thời, mọi người ở trong lòng cảm thán không thôi, càng có người muốn trực tiếp biến thành cố nhược vân trong lòng ngược linh thú. Kể từ đó, bọn họ cũng có thể hưởng thụ đến như vậy cao cấp thức ăn chăn uôi. Đồng phương trên mặt mang theo một mặt phức tạp, hắn không nghĩ tới chính mình phía trước coi thường người, sẽ có như vậy cường đại năng lực. Trên người có thể mang theo nhiều như vậy đan dược, thực hiện nhiên, nàng chính mình chính là một người luyện đan sư. 1475 trương 1475 trên đường đi gặp chặn đường cầu, nhị. Lục Vân nhìn nhìn đứng ở tá thượng thần bên cạnh Cố Nhược Vân đang xem xem chính mình trong lòng chỉ có về điểm này cảm giác về sự ưu việt biến mất cùng nữ nhân này so sánh với chính mình thật sự là không đáng kiêu ngạo nghĩ đến đây lục vân mới vừa đối tá thượng thần nảy mầm không lâu cảm tình cứ như vậy chết non ở tá lót bên trong nhưng nàng cũng không có vì thế cảm thấy thương tâm ngược lại rất là kích động đối lập thức dậy đến cái này yêu nghiệt nam tử vẫn là nhận thức một người luyện đan sư càng đáng giá nàng đi hư phấn Khang Thiếu Kiệt cùng một anh không nói gì, nhưng thực rõ ràng, từ bọn họ trong mắt cũng thấy được kia một mặt kích động chi sắc. Luyện đan sư A, đây chính là một người có thể lấy đan dược coi như thức ăn chăn nuôi luyện đan sư. Lúc này đây, bọn họ rất là may mắn chính mình có thể tới tham gia thiên nguyệt đế quốc đại bỉ, mặc dù là vô pháp thông qua tỉ thí, bọn họ cũng là cảm thấy không mệt. Lý Thanh Đồng Phương dùng khỉu tay đâm đâm Lý Thanh, trên mặt chất đầy tươi cười. Cố cô nương đối với ngươi ấn tượng không tồi, sau đó ngươi cho chúng ta đi nói nói lời hay, yêu cầu của ta cũng không cao, liền tính là nàng lấy uy linh thú thức ăn chăn nuôi cho ta liếm thượng một ngụm, ta cũng liền thỏa mãn. Nghe được đồng phương lời này, lục vân đám người cũng không tự chủ được gật gật đầu, lấy bọn họ ra thế, là không có tư cách có được luyện đan sư, cho nên, nếu có thể đem nuôi nấng manh manh thức ăn chăn nuôi liếm thượng một ngụm, bọn họ cuộc đời này liền lại không ngủ sự. Đương nhiên, đồng phương lời này còn lại mấy người có thể nghe hiểu được, thậm chí được đến bất luận cái gì, nhưng nếu rơi xuống không rõ chân tướng những người khác trong thai liền không giống nhau. Ha ha ha! Một đạo tiếng cười đột nhiên truyền đến, mang theo trào phúng cùng lạnh lẽo. đồng phương, không nghĩ tới các ngươi đồng gia thế nhưng nghèo bách đến loại trình độ này. Cứ nhiên làm người đói đến muốn ăn nuôi nấng linh thú thức ăn chăn nuôi. Tấm tắc, thật đúng là làm người ngã phá mắt kính. Nếu ngươi thật sự hôn đến loại này khốn cùng thất vọng phân thượng, ngươi liền quỳ xuống tới kêu ta hai tiếng ra ra, ta nói không chừng sẽ thiện tâm quá độ thưởng ngươi mấy cái đồng vàng. Nơi xa bừa bãi cởi to tiếng động lệnh đồng phương nhíu như mày, ngẩng đầu nhìn qua đi, đương nhìn thấy hướng tới bọn họ đi tới mấy người hết sức, sát mặt không cấm mục đích bản thân trầm một chút. Ngươi nhận thức. Lục vân nhăn lại mày liễu, người quan sao. Đồng phương nặng nề lên tiếng, gia hỏa này gọi là đoạn ất. Hắn nơi đoạn gia cùng ta đồng ra vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, không nghĩ tới lần này hắn sẽ cùng ta cùng nhau báo danh, càng là ở chỗ này đụng phải. Nói tới đây, hắn thanh âm lạnh vài phần, nhìn về phía người tới, nói, đoạn ất, hiện tại là ở vòng đào thải trong lúc, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Ta hiện tại không muốn cùng ngươi so đo, lập tức cút cho ta. Nha, con thỏ còn dám cắn người. Ngươi trước kia nhìn đến ta thời điểm không phải liền cái dám cũng không dám phóng, hiện tại cũng dám làm ta lăn. Đoạn ất cười lạnh một tiếng, quét mắt một bên Lý Thanh, nguyên lai là có tướng quân gia nhì tử cho ngươi chống lưng, lá gan của ngươi mới như vậy đại. Ngươi, đồng phương khí cả người run rẩy, nếu phía trước không phải vì đồng gia suy xét, hắn cũng sẽ không nhẫn mại lâu như vậy. Nhưng không nghĩ tới, người này cũng dám ở chính mình âu yếm nữ nhân trước mặt cờ trách hắn. Nghĩ vậy, đồng phương nhìn mắt một bên lục vân, lại cuối cùng vẫn là đem tức giận đè ép xuống dưới. Rốt cuộc hiện tại là ở vòng đào thải nội, nếu là loại này thời điểm ra tay, nói không chừng sẽ liên lụy đoàn đội nội những người khác. Đương nhiên, đồng phương theo bản năng đem cố nhược vân cấp bỏ qua. Hắn đã từng đắc tội quá cố nhược vân, cố nhược vân không có cùng hắn tính sổ cũng đã không tội, hắn như thế nào dám trông cậy vào đối phương ra tay. Nếu nàng sẽ không ra tay kia bên người nàng tên kia yêu nghiệt nam tử càng sẽ không động thủ. Cho nên, bọn họ đó là 5 người đối thượng đối diện 7 người. 1476 chương 1476 trên đường đi gặp chặn đường cầu, tam. Đồng phương, vận khí của ngươi thật là kỳ kém vô cùng, lần này báo danh dự thi mọi người chung, thực lực yếu nhất ba cái đều ở các ngươi cái này đội ngũ nội, bởi vậy, lúc này đây, có lẽ ngươi liền vòng đảo thải đều không thông qua. Đoạn ất tràn đầy trào phúng cười, khinh thường tầm mắt từ cố nhược vân cùng tá thượng thần trên người đảo qua mà qua, tức khắc trong mắt trào phúng càng đậm. Này đó phế vật có thể cho các ngươi đoàn đội mang đến cái gì trợ giúp, không kéo chân sau liền không tội. Người câm miệng cho ta. Vốn đang tính toán nhẫn mại đồng phương đống nhiên bạo phát, hung hăng trừng mắt đối phương. Gia hỏa này vũ nhục chính mình liền tính, liền hắn thần tượng cũng dám vũ nhục, làm hắn như thế nào có thể tiếp tục nhịn xuống đi. Thực hiện nhiên, lúc này đồng phương hoàn toàn quên mất, ở hắn không có nhìn thấy cố nhược vân năng lực phía trước, cũng cùng đoạn đất giống nhau đem nàng coi như phê vật. Đoạn đất, ta nhẫn ngươi thật lâu. Ngươi đừng cho là ta thật sự sợ ngươi. Nếu không phải vì đồng gia, ta căn bản là sẽ không nhẫn mại ngươi cái này tạp chủng. Ngươi cùng ta giống nhau đều chỉ là siêu phàm lúc đầu thôi, liền tính đánh lên tới, ta cũng chưa chắc liền sẽ bại bởi ngươi. Ha ha ha. Nghe vậy. Đoạn ất lại lần nữa cười ha ha hai tiếng, đồng phương, ta và ngươi giống nhau đều là siêu phạm giai đoạn trước, chính là ta mặt sau lại đi theo một đám siêu phạm chung kỳ người. Những người này đều đã bị ta lấy tiền thu mua, tại đây dọc theo đường đi đều sẽ nghe mệnh lệnh của ta. Ta đoạn ra khác không có, chính là tiền nhiều, điểm này ngươi hâm mộ đều hâm mộ không tới. Trên mặt hắn trảo phúng càng nhiều, trong thanh âm tràn đầy khinh miệt chi sắc. Nga, đúng rồi. Ta thiếu chút nữa quên mất, ngươi đồng gia hiện tại không chỉ là không có tiền, càng là nghèo đến liền đồng gia thiếu gia đều phải dùng linh thu thức ăn chăn nuôi coi như đồ ăn. Ha ha, ngươi nếu là tới đoạn gia cho ta đương nô lệ nói, ta nhưng thật ra có thể bảo đảm ngươi không cần ở chịu đói. Linh thu thức ăn chăn nuôi, đó là thứ gì? Khẳng định là một ít cỏ dại thôi. Đồng phương gia hỏa này thế nhưng nghèo đến ăn cỏ. Cùng súc vật còn có cái gì khác nhau? Đoạn đất. Đồng phương khí nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nắm nắm tay. Đoạn ất cười lạnh một tiếng, đừng gọi ta kêu như vậy thân thiết, nếu ngươi muốn cùng ngươi đoàn đội đều hảo hảo tồn tại, vậy cho ta quỳ xuống khái mấy cái văn đầu, ta nói không chừng còn có thể đủ tha thứ các ngươi. Thuận đường thường ngươi mấy cái đồng vàng mua lương thực. Một đoạn này lời nói, giống như đánh đòn cảnh cáo, lệnh đồng phương nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Ở bọn họ này bảy người đoàn đội bên trong. Thực lực cường đại nhất đó là Cố nhược vân trong lòng ngược tiểu manh hóa Chính là, lấy cố nhược vân Kia thanh thanh lánh lánh tính cách Là không có khả năng sẽ giúp hắn Khang thiếu kiệt cùng một anh Cũng chỉ là hai cái siêu phạm trung kỳ Như thế nào cùng đối diện kia Mấy người so sánh với Cút cho ta hạ Đoạn đất lại lần nữa quát trói thai một tiếng Nữ khí hung ác nói Bằng không, ngươi cùng ngươi hô hiếm nữ nhân Đều đi không ra này ác linh chi sâm Đương nhiên Nữ nhân này lớn lên còn có vài phần tư sắc, ta có thể trước hưởng thụ một chút lại làm nàng bồi người tử vong. Rõ ràng, đoạn ất nhìn ra đồng phương đối với lục vân kia đặc thù tỉnh tố, bởi vậy mới lấy lục vân mệnh tới uy hiếm hắn. Vong đào thải bên trong, cũng không có quy định không cho phép người dự thi tự mình chiến đấu. Này đây, đoạn ất lúc này mới không có sợ hãi. Chỉ cần hắn không treo chọc đối cảnh cường đại lý thanh, những người khác đều có thể tùy tiện hắn giết. Đoạn đất, Tướng quân phủ thiếu gia cũng ở chỗ này, ngươi cũng dám như vậy làm càn. Lục Vân thẹn quá thành giận, phẫn nộ quát lớn nói: "Ha ha, đoạn đất cười lạnh hai tiếng, khinh miệt nói: "Lý Thanh công tử thân phận cao quý, ta tự nhiên sẽ không động hắn, không chỉ sẽ không động hắn, ta còn sẽ đem hắn bình an đưa ra này Ác Linh chi sơn. Đi theo chúng ta, hắn như thế nào cũng so đi theo các ngươi cường. huống chi, đừng cho là ta không biết, phía trước Đồng Phương Trảo phúng quá Lý Thanh công tử." Ngươi cho rằng Lý Thanh Công Tử sẽ giúp các ngươi. Nói xong lời này, Đoạn đất nhìn về phía một bên Lý Thanh, ngữ khí cung kính, nhưng mà ánh mắt lại như cũ để lộ ra kia một mạt khinh thường. Ngươi nói ta nói nhưng đối, Lý Thanh Công Tử. 1477 chương 1477 trên đường đi gặp chặn đường cầu Nam. Lý Thanh nhíu nhíu mày, không nói gì. So sánh mà nói, hắn đối với này Đoạn đất càng không có gì hảo cảm. Nhưng mà. Liên bởi vì hắn này trầm xuống mặt, càng thêm chứng thực đoạn đất ý nghĩ trong lòng, hắn cười lạnh nhìn về phía đồng phương, trao phúng khơi mào khoe môi, đồng phương, ta liền nói quá, Lý Thanh Công tử quả quyết sẽ không giúp ngươi. Ngươi hiện tại cho ta quy xuống. Bằng không, các ngươi đoàn đội chung những người khác, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Đoạn đất nói, tựa như một chậu nước lạnh từ đồng phương trên đầu tưới xối xuống dưới, làm hắn tâm nháy mắt trở nên lạnh leo vô cùng. Hắn nhìn nhìn đứng ở chính mình bên người Lục Vân, gắt gao cắn môi, nói, Lục Vân, xin lỗi, ta liên lụy người, ta cũng không nghĩ tới này đoạn đất sẽ ở vòng đảo thải nội làm ra loại chuyện này. Hắn nói rất đúng, bọn họ đoàn đội bên trong trừ bỏ hắn ở ngoài người đều là siêu phàm trung kỳ, mà chúng ta thực lực hiển nhiên nhỏ yếu rất nhiều, nếu như là bình thường, nói không chừng ta còn có thể đánh qua hắn. Nhưng hôm nay, vọng đến đồng phương kia tràn ngập thống khổ dung nhan. Đoạn ất đắc ý cười ha ha hai tiếng. Đồng phương, kẻ thức thời trang tuân kiệt. Ngươi nếu là quỳ xuống, ta liền buông tha ngươi cùng ngươi đoàn đội nội những người khác, như thế nào? Đoạn ất khỏe môi gợi lên tàn cốc lời, hắn phảng phất đã nhìn đến đồng phương quỳ xuống hướng hắn dập đầu tình cảnh, nhịn không được lại lần nữa nở nụ cười. Đồng phương, lục vân gắt gao đẹ lại đồng phương bả vai, mặt mày gian tràn ngập lo lắng chi sắc, ngươi đừng nghe hắn, liền tính chúng ta liên hợp lại cũng chưa chắc không phải đối thủ của hắn. Đồng Phương, Lục Vân nói không sai, Nam Nhi dưới trướng có Hoàng Kim, ngươi ngàn vạn không thể mềm yếu. Khang Thiếu Kiệt nhíu nhíu mày, vô luận như thế nào, chúng ta đều là một cái đoàn đội trung thành viên, mặc kệ có cái gì khó khăn, chúng ta đều phải cùng nhau đối mặt. Tốt xấu ta cùng Mục Anh đều là siêu phàm trung kỳ, vẫn là có thể kéo một chút bọn họ. Ấn Mục Anh khẽ gật đầu, tán đồng Khang Thiếu Kiệt nói, có lẽ ở không lâu phía trước Chúng ta còn đều là xưa nay không quen biết người xa lạ, nhưng nếu chúng ta là cùng nhau đi vào này ác linh chi sâm, chúng ta đây liền phải đoàn kết một lòng. Nói cách khác, như thế nào thông qua lúc này đây vòng đảo thải? Nhìn các đồng bạn kiên nghị khuôn mặt, đồng phương khỏe môi treo lên một tia chua sót tươi cười. Xin lỗi, là ta liên lụy đại gia, một anh, ngươi cùng khang thiếu kiệt thực lực dù cho cường đại, nhưng đối diện lực lượng càng là không yếu ta không nghĩ bởi vì ta một người duyên cớ dẫn tới trận này tỷ thí thất bại hơn nữa hắn tầm mắt chuyển hướng về phía lục vân trong ánh mắt hàm chứa ấy náy cùng kiên định lục vân ta sẽ bảo hộ ngươi thanh niên ngữ khí kiên định mà tràn ngập khí phách làm lục vân tâm đột nhiên nhảy lên một chút nàng gắt gao cắn môi duỗi tay muốn giữ chặt đồng phương người hà đối phương lại nhẹ nhàng tránh thoát nàng chân hướng về đoạn đất đi qua như thế nào suy xét hảo Đoạn ất cười ha ha hai tiếng, chào phung nói, ngươi yên tâm, nếu là ngươi ý ở trước mặt ta quỳ xuống, ta là tuyệt không sẽ tại đây vòng đảo thải nội tìm các ngươi đoàn đội phiên toái Hơn nữa, ngươi về sau cũng không cần lại ăn linh thú thức ăn chăn nuôi. Đáng tiếc, đoạn ất đến nay không biết cố nhược vân dùng để nuôi nấng linh thú thức ăn chăn nuôi là cái gì, nếu không nói, hán quả quyết không phải là hiện giờ một bộ gương mặt, phòng trừng sẽ so đồng phương còn muốn điên cuồng. Đoạn ất đồng phương đứng ở đoạn đất trước mặt, lạnh lùng nói: hôm nay ngươi đối ta nhục nhã, chung có một ngày ta sẽ hồi báo cho ngươi. nếu không phải vì lục vân cùng đoàn đội nội mặt khác thành viên, hắn đó là chết, cũng tuyệt không sẽ tiếp thu như vậy nhục nhã. 1478 chương 1478 trên đường đi gặp chặn đường cầu. 6. ha ha, chỉ sợ ngươi không năng lực này. đoạn đất cười lạnh hai tiếng, trên cao nhìn xuống nhìn xuống trước mặt thanh niên, tàn nhẫn thanh quát cho ta quỳ xuống. Đồng phương thân mình run lên, hắn minh bạch, nếu là chính mình thật sự ở chỗ này quỳ xuống, sau này liền không còn có theo đuổi lục vân tư cách. Giống như lục vân như vậy ưu tú nữ nhân, là tuyệt không sẽ tiếp thu một cái mềm yếu nam tử. Chính là, hắn còn có mặt khác lựa chọn sao? Nếu như không nghe theo đoạn đất nói, kia hắn phía sau đám kia người tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Càng sâu đến liền đoàn đội nội những người khác cũng sẽ đã chịu liên lụy nghĩ đến đây, đồng phương thật sâu hô hấp một hơi, hắn hơi hơi nhắm lại hai tròng mắt, đầu gối dần dần cong đi xuống. Ha ha ha! Đoạn ất tiếng cười càng thêm điên cuồng, tựa hồ hắn chờ ngày này, đã đợi thật lâu. Đồng phương, nguyên lai like ngươi cái này tiểu xuất sinh cũng có như vậy một ngày, lúc đó ta muốn đem chuyện của ngươi tuyên truyền đến các ngươi đồng gia, cho các ngươi đồng gia người biết ngươi đồng phương là một cái cái dạng gì nạo loại. Liên ở hắn đem lời này rơi xuống. Lại lần nữa nhìn về phía đồng phương hết sức, lại bỗng nhiên phát hiện đồng phương tiểu tử này đầu gối còn không có tiếp xúc đến mặt đất, chỉ bày biện ra vốn lượn tư thế. Đồng phương! Người đang làm gì? Còn không cho ta quy xuống. Đoạn ất có chút không kiên nhẫn nhiều như mày, thanh âm càng lúc lạnh nhạt. Lúc này, đồng phương cũng là đầy mặt kinh sắc, trong ánh mắt tràn ngập hoảng loạn. Hắn cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Chính là cảm giác được có một cổ lực lượng ở bám trụ thân thể hắn, làm thân thể hắn vô pháp lại tiếp tục ốn lượn đi xuống. Kia cổ lực lượng quá mức với cường đại, căn bản không chấp nhận được hắn phản kháng. Liên ở đồng phương cho rằng thân thể của mình xuất hiện cái gì tật xấu hết sức. Phía sau, một đạo thanh lanh thanh âm chậm rãi truyền đến, giống như kia thanh phong giống nhau làm hắn đầu góc nháy mắt trở nên thanh minh. ngươi phía trước dũng khí đi đâu? ngươi đối mặt ta cùng Lý Thanh khi ngạo lại đi đâu? Nếu ngươi tưởng sau này, ngươi tu luyện vĩnh viễn dừng bước không trước, vậy ngươi liền quỷ xuống đi. Nữ tử thanh lãnh thanh em rơi xuống lúc sau, kia một cổ kéo hắn lực lượng chợt biến mất, thân thể hắn đột nhiên nhẹ nhàng xuống dưới, bước chân lảo đảo một chút, thiếu chút nữa liền té ngã trên đất. Đương nhiên, so với thân thể thình lình xảy ra nhẹ nhàng, càng làm cho đồng phương khiếp sợ chính là, kia thanh thanh lánh lành nữ tử thế nhưng sẽ vì hắn mà ra đầu. Ngươi đồng phương cứng đờ quay đầu không dám tin tưởng tầm mắt rừng ở cố nhược vân trên người, ngươi vì cái gì? Vì cái gì muốn giúp ta? Hắn muốn hỏi, là này một câu. Nếu như có cố nhược vân trợ giúp, bọn họ cái này đoàn đội, sẽ không bao giờ nữa yêu cầu kiên kỵ đoạn đất đằng người. Ngươi phía trước lo lắng quá manh manh. Đương manh manh đối thượng gió mạnh báo khi, đồng phương kia một mặt nôn nóng cũng không làm giả. Nếu nói, hắn lo lắng cố nhược vân sẽ tao nộ sinh mệnh nguy hiểm còn về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc cố nhược vân nếu là ở chỗ này bỏ mình, bọn họ liền vô pháp thông qua vòng đào thải. Nhưng mà, manh manh chỉ là một con linh thú thôi, đối với vòng đào thải hoàn toàn không có ảnh hưởng. Cũng chính là từ điểm này, cố nhược vân nhìn ra ra hỏa này bản tính không xấu. Nếu không phải bởi vậy, đồng phương mặc dù là ở chỗ này nhận hết nhục nhã, nàng cũng không sẽ đứng ra nhiều lời một chữ. Cố cô nương, ta. Đồng phương trên mặt xuất hiện một mạt hổ thẹn. Ta phía trước như vậy đối với ngươi, ngươi lại còn đứng ra tới chợ giúp ta, ta thật sự là hổ thẹn khó làm. Lúc này đây, đồng phương lại đã nhìn ra, nữ nhân này cũng không phải thật sự thanh thanh lánh lánh, mà là ngoại lãnh tâm nhiệt. Đôi khi, ngươi chẳng sợ chỉ là trong lúc vô tình vì nàng nói qua một câu, nàng đều sẽ cảm ơn trong lòng. Nhưng nếu ngươi từng đắc tội quá nàng, còn chết cũng không hối cải nói, vậy ngươi đó là chết không có chỗ trôn, nàng cũng không sẽ giúp ngươi nhà xác. 1479 chương 1479 trên đường đi gặp chặn đường cầu, 7. Nữ nhân, ta khuyên ngươi đừng xen vào việc người khác. Đoạn ất nhữ như mày, lạnh lùng nhìn mắt Cố Nhược Vân, lạnh giọng nói, nếu không, ngươi phỏng trừng sẽ không biết ở khi nào liền gây hỏa thượng thân. Nói lời này khi, hắn tầm mắt thấy được Cố Nhược Vân trong lòng ngực nhuyễn manh manh tiểu ra hỏa, thanh âm càng thêm tàn nhẫn. Hơn nữa, nếu ta không có đoán sai... Phía trước đồng phương nói thức ăn chăn nuôi, hẳn là chính là ngươi dùng để nuôi nấng này đầu linh thú. Cũng chỉ có đồng phương loại này ngốc tử mới có thể dùng ăn linh thú thức ăn chăn nuôi. Nếu đổi thành ta, ta sẽ đem ngươi trong lòng ngực linh thú biến thành ta phân, ha ha ha. Ngụ ý, nói cách khác, hắn muốn ăn cố nhược vân ôm vào trong ngực cái kia tiểu ra hỏa. Lý Thanh ở nhìn đến đoạn đất ở khó xử cố nhược vân thời điểm, vốn định đứng ra giúp nàng giải quyết chuyện này. Ai biết gia hỏa này lại chuyện vừa chuyển, đối thượng kia một con thoạt nhìn phúc hậu và vô hại linh thú. Không biết đoạn đất nếu là nhìn thấy tiểu gia hỏa cắn nuốt gió mạnh báo bộ dáng, vẫn là không có dũng khí nói ra loại này lời nói tới. Quả nhiên, tiểu gia hỏa phẫn nộ rồi. Tại đây trên đời, chỉ có nó nuốt người khác phân, kết quả cái này vô tri nhân loại thế nhưng muốn ăn nó. Người thảm. Đồng phương ha hả cười hai tiếng, theo bản năng liền lui hai bước. Vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn phía đoạn đất Cố cô nương này chỉ linh thú tính tình không tốt lắm, ngươi đắc tội nó, liền tính cha ngươi tới đều cứu không được ngươi. Mặt khác, này chỉ linh thú thức ăn chăn nuôi cũng không phải là ngươi muốn ăn là có thể ăn, đem ngươi đồng ra bán đều ăn không nổi. xác thật, đồng ra liền nhị lưu thế lực đều không có đến, cho dù là táng ra bại sản, đều không thể hưởng thụ đến cùng này chỉ linh thú đồng dạng đãi ngộ. Nha! Vật nhỏ này còn sẽ tức giận. Nghe được đồng phương nói, đoạn ất lại lần nữa nhìn về phía manh manh, cười ha ha hai tiếng, nhưng kia lại như thế nào? Này bàn tay đại tiểu gia hỏa ta một trưởng liền có thể chụp chết nó. Còn có, lấy ta đồng gia tài phú, sẽ liền linh thú thức ăn chăn nuôi đều mua không nổi. Liền tính này linh thú là ăn thịt động vật, ta đây đồng gia cũng không phải nuôi không nổi. Đáng tiếc. Ta là tuyệt không sẽ tiêu phí lớn như vậy công phu đi chăn nuôi một con không hề sức chiến đấu linh thú. Loại này linh thú chỉ xứng trở thành ta phân. Đồng phương cười lạnh một tiếng, đoạn ất, không nghĩ tới ngươi cũng có như vậy vô tri thời điểm. Ta đã nhắc nhở quá ngươi, nay chỉ linh thú không phải ngươi có thể trêu chọc khởi Kết quả ngươi lại như cũ mạo phạm nó. Sau đó, ngươi sẽ liền chính mình là chết như thế nào cũng không biết. Phía trước. Liền bởi vì kia gió mạnh báo quấy rầy tiểu gia hỏa giấc ngủ, tiểu gia hỏa này liền bởi vậy mà tức giận, cũng chưa cấp gió mạnh báo xin tha cơ hội, liền đem nó cắn mướt. Hiện giờ, đoạn đất như vậy trào phúng nó, hắn tin tưởng, tiểu gia hỏa lửa giận tất nhiên so lần trước càng tràn đầy. Hoa Lý quan quát, liên ở Đồng Phương kia dứt lời hạ lúc sau, tiểu gia hỏa liền khí từ cố nhược vân trong lòng ngực nhảy xuống tới, nho nhỏ móng vuốt chỉ vào đầy mặt trào phúng đoạn đất. Quang quắc quang quắc tức giận mắng lên. Chính là, bởi vì tiểu gia hỏa này quá manh, kia tức giận bộ dáng không có một chút uy hiếp lực. Ha ha. Đoạn ất cuồng tiếu hai tiếng, một con liền lời nói đều sẽ không nói linh thú, căn bản là rác rưởi đến không thể ở rác rưởi tồn tại. Loại này linh thú liền cho ta tắc không đủ nhét cái răng. Tiểu gia hỏa, ngươi đứng ở ta chân bên, sẽ không sợ ta một chân giống chết ngươi. Có lẽ là vì chứng minh chính mình hành động. Đoạn ất cười đem chân nâng lên, đầy mặt tàn nhẫn cùng hung ác. Tiểu gia hỏa càng thêm phẫn nộ rồi, một đôi thủy linh linh mắt to dần dần trở nên huyết hồng, cả người bạch mau đều dựng lên, liền giống như một con tạc mau tiểu miêu. 1480 chương 1480 không tìm đường chết sẽ không phải chết, một. Nha, tiểu gia hỏa này tức giận thật đúng là đại, cùng chỉ tiểu miêu nhi dường như, chính là bằng người này nhỏ yếu lực lượng có thể lấy bổn thiếu gia như thế nào. Đoạn ất liếc mắt hai mắt phun ra lửa giận tiểu ra hỏa, càng thêm làm cản phá lên cười. Ở hắn xem ra, như vậy một con không hề sức chiến đấu linh thú có thể làm gì. Kia lại tiểu lại mềm thân thể, chính mình một cái tát đi xuống nó là có thể bị chụp thành bánh nhân thịt. Căn bản là không đáng sợ hãi. Nhưng thực mau, cười to chung đoạn ất phát hiện có chút không thích hợp. Chỉ thấy đồng phương mấy người theo bản năng lui về phía sau vài bước, đầy mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn hắn đó là liền kia trầm mặc ít lợi Lý Thanh cũng là như thế, thật giống như hắn treo chọc đến cái gì không nên treo chọc tồn tại thôi. Nếu nói, làm ra này phúc biểu tình chỉ có đồng phương, kia còn về tình cảm có thể tha thứ, hắn có thể coi như gia hỏa này cố ý ở hù do hắn. Nhưng mà, đương trông thấy thân phận cao quý Lý Thanh cũng là như vậy, đoạn đất có chút nốc. Này sao lại thế này? Đối phương chỉ là một con không hề lực công kích tiểu thú thôi. Vì sao những người này lại dùng một bộ đối đãi người chết biểu tình nhìn hắn? Không sai. Ở đoạn ất cảm giác chung, những người này nhìn phía hắn ánh mắt giống như chăng hắn đã trở thành một cái người chết. Đoạn ất, ta buồn cùng ngươi xưa nay không quên biết, cũng không hề gấp mắt, càng không nghĩ nhúng tay ngươi cùng đồng phương chi gian ơn ân đoán, đoán Lý Thanh lánh cười một tiếng, nói, chính là hiện tại ta muốn đưa ngươi một câu, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Có một số người đừng nói là ngươi, ngay cả phụ thân ta đều đắc tội không nổi. Hơn nữa, tuy rằng ta không thích này đồng phương, nhưng là hắn một câu, lại được đến chúng ta mọi người nhận đồng. Kia đó là tiểu gia hỏa này thức ăn chăn nuôi, sắp thật bán các ngươi toàn bộ đoạn gia đều mua không nổi. Và anh, giống như sấm sét quá nhĩ, làm đoạn đất bước chân lảo đảo vài cái, lui về phía sau vài bước. Sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng, đầu góc rầm rầm vang lên. Phản phất còn không có có thể từ Lý Thanh lời nói chung đi ra. Cái gì gọi là có một số người, liền Lý Đại tướng quân đều đắc tội không nổi. Còn có, ngay cả Lý Thanh công tử đều nói, này tiểu linh thú thức ăn chăn nuôi bán toàn bộ đồng gia đều mua không nổi. Nó thức ăn chăn nuôi chẳng lẽ là vàng làm. Chính là, mặc dù là vàng làm thành thức ăn chăn nuôi, lấy đồng gia tài phú cũng không có khả năng mua không nổi. Liên ở đoạn đất mãn đầu vóc tiếng vọng Lý Thanh nói khi, Một đạo tiếng kêu sợ hai chợt chuyển đến, đem suy nghĩ của hắn cấp đột nhiên kéo về. Đoạn công tử, cẩn thận. Xôn sao? Âm lãnh phong nên diện đánh tới, đương đoạn đất kinh ngạc quay đầu nhìn lại, tức khắc gian quên tới rồi làm hắn đời này kiếp này vĩnh viễn khó quên một màn. Chỉ thấy phía trước còn phúc hậu và vô hại tiểu linh thú đột nhiên trở nên mặt mũi hung tợn, một trương tựa như hắc động đen như mực miệng một chút mở rộng, đến cuối cùng càng so nó toàn bộ thân thể đều phải đại. Hơn nữa còn ở không ngừng khuyết trương bên trong. ma kia âm phong, liên tới tự với tiểu gia hỏa miệng. Đoạn ất, ta sớm nói qua, cố cô nương này đầu linh thú tính tình không tốt, ngươi còn cố tình muốn chọc nó, hiện tại hào đi. Ngươi liền tính xin tha cũng đã chậm đồng phương vui sướng khi người gặp họa cười, mặt mày tràn đầy đắc ý cùng cao ngạo. Đúng rồi, xem ở ngươi sắp tử vong phân thượng, ta có thể nói cho ngươi một chút, tiểu gia hỏa này thức ăn chăn nuôi là đang ăn dược. Ngươi cảm thấy, vàng vào ngươi đoạn ra tài phú, mặc dù là bán toàn bộ đoạn ra, nhưng mua nổi cung cấp tiểu gia hỏa này đang hăng dược. Còn lại mấy người cũng sôi nổi lắt đầu, đoạn đất hành vi, đúng là chứng thực một câu. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Dù cho cố nhược vân ngăn lại đồng phương quy xuống, lại không đại biểu nàng nguyện ý ra tay thế đồng phương giải quyết cái này phiền thoái. Nàng nhiều nhất có thể làm. Đó là bảo đảm cái này, đoàn đội bình an không có việc gì rời đi ác linh chi sâm. 1481 chương 1481 không tìm đường chết sẽ không phải chết, nhị. Hơn nữa, nàng có thể dùng đơn giản nhất phương pháp giải quyết. Cái kia phương pháp đó là Lý Thanh. Lý Thanh thân phận bãi tại nơi này, đoạn đất sẽ không cùng hắn động thủ, bằng không, toàn bộ đoạn ra đều sẽ lật úp. Mà lấy Lý Thanh đối nàng tín phục, là tuyệt đối nguyện ý ngăn trở đoạn đất hành vi. Này đây, mặc dù là không cần ra tay, Cố Nhược Vân cũng có thể rất đơn giản bãi bình chuyện này. Đến nỗi rời đi ác linh chi xâm sau, kia đó là Đồng Vương cùng Đoạn Đất chính mình nên đoán. mà đã không có đoàn đội liên lụy, so sánh với Đồng Vương cũng sẽ không ở dễ dàng thần phục. Cho nên, vốn dĩ Đoạn Đất có thể không cần chết. Ngây hà gia hỏa này cố tình chính mình tìm đường chết, cho ai không tốt, chọc phải này đầu tiểu ác ma có thể cố cô nương đối này đầu linh thú sủng nịch trình độ, là tuyệt không sẽ ngăn lại nó bất luận cái gì hành vi. Bởi vậy, đoạn ất là chính mình hại chính mình. Không. Đương đồng phương kia dứt lời hạ lúc sau, đoạn ất đồng tử chợt co chặt, thanh âm bén nhọn vang vọng ở toàn bộ rừng rầm bên trong, hồi âm từng trận. Hắn còn không có tới kịp hối hận, liền bị há to miệng tiểu ra hỏa cấp một ngụm nuốt vào, bởi vậy, biến mất ở này trong rừng rầm. Nôn. Tựa hồ này đoạn đất hương vị cũng không mỹ vị, làm tiểu gia hỏa nhịn không được chạy đến một bên nôn khăn lên, kia ghê tẩm biểu tình giống như là ăn phân giống nhau. Ách! Đồng phương sửng sốt một chút, cùng lục vân đám người nhìn nhau, đều là lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Tiểu gia hỏa này mới là thật phúc hắc. Nó đem người cấp ăn, kết quả còn ghét bỏ đối phương, hơn nữa làm ra buồn nôn động tác tới. Nếu là đoạn đất tên kia thấy như vậy một màn, phòng trường sẽ bị sống sờ sờ tức chết. Manh manh cố nhược vân nhìn đến tiểu gia hỏa kia ghét bỏ tiểu biểu tình, không cấm nhíu như mày, về sau đừng thứ gì đều ăn, miễn cho tiêu hóa bất lương. Bá một tiếng, manh manh nhảy tới cố nhược vân trong lòng ngược, hướng tới nàng vươn tay, hoa lý quang quát kêu to lên. Cố nhược vân bất đắc dĩ thở dài, lấy ra một quả đan dược phóng tới nó móng ướt, cấp, về sau trừ bỏ đan dược ở ngoài, ngươi vẫn là đừng ăn mặt khác đồ vật, vạn nhất ăn hỏng rồi bụng phải không thường thất. 3. Tiểu gia hỏa ở cố nhược vân trên má hôn, vui vẻ đem đan dược nuốt vào trong bụng, nhưng nó cảm thấy có điểm không đủ, lại cuốn lấy cố nhược vân thảo muốn nổi lên đàn dược. Lúc này, đi theo đoạn đất tiến đến còn lại 6 người sôi nổi nhìn nhau, trong đầu đồng thời bính ra một chữ. Trốn. Nghĩ vậy, bọn họ xoay người liền phải chạy trốn, đã có thể ở bọn họ muốn nhanh chóng rời đi hết sức, một đạo thanh lành thanh âm bỗng nhiên gian từ phía sau truyền đến. Nếu tới các ngươi liền không cần rời đi nữ tử thanh âm trước sau như một thanh lãnh lại lộ ra trầm trọng ác bách lệnh kia sáu người chân đều như là trên mặt đất mọc rễ giống nhau liền nâng đều nâng không đứng dậy ngươi muốn như thế nào sáu người bên trong một người trên mặt mang theo đốm đen nam tử quay đầu trường hướng cố nhược vân nghiến răng nghiến lợi nói đoạn đất đã chết chúng ta chỉ là lấy hắn tiền vì hắn làm việc thôi ngươi đừng quá được một tức lại muốn tiến một thước lấy tiền làm việc Vậy muốn đem sự tình xong xuôi, đoạn đất không phải cho các ngươi đối phó đồng phương, còn có cùng hắn có quan hệ chúng ta. Một khi đã như vậy, các ngươi như vậy rời đi giống như không tốt lắm đâu. Ngươi đốm đen nam tử sắc mặt đổi đổi, thanh âm bất giác mềm xuống dưới, vị cô nương này, chúng ta xưa nay không quen biết, cũng không oan vô thủ, ngươi thả chúng ta, chúng ta ngày sau sẽ hảo hảo báo đáp ngươi, tốt không? Sắc thật, chúng ta không oán không thù. Cũng xưa nay không quen biết Cố Nhược Vân nhẹ vô về cảm, ý vị thâm trường cười cười, chính là, các ngươi biết đến sự tình quá nhiều, nhưng như thế nào cho phải đâu. 1482 chương 1482 không tìm đường chết sẽ không phải chết, tam. kia mấy người sắc mặt đều là không tự chủ được đổi đổi, bọn họ lại là quên mất, đang nhìn thấy tiểu gia hỏa vì manh thực lực lúc sau, Cố Nhược Vân như thế nào mặc kệ bọn họ rời đi. Cố cô nương đốm đen nam tử cắn chặt răng, nói, ta có thể cam đoàn với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không hướng ra phía ngoài mặt lộ ra một phân nửa điểm, thỉnh ngươi tha thứ chúng ta lúc này đây. Chúng ta hiện tại đã hối hận, thậm chí liền vòng đảo thải đều không thể thông qua, chúng ta đã được đến báo ứng, ngươi vì sao còn phải đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Đuổi tận giết tuyệt. Cố nhược vân nhàn nhạc cười, nói, nếu thực lực của ta không đủ cường đại, Kêu hôm nay chờ đợi chúng ta lại sẽ là cái gì? Sợ là tử lộ một cái. Đốm đen nam tử sắc mặt càng thêm khó coi. Cố nhược vân nói không có, đoạn đất căn bản là không tính toán buông tha bọn họ. Cho dù là đồng phương chịu thua, những người này đồng dạng là khó thoát vừa chết. Nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, bị thiên nguyệt đế quốc đông đảo thiên tải thể vì phế vật cố nhược vân cư nhiên sẽ có như vậy mạnh mẽ thực lực. Người rốt cuộc muốn như thế nào? Ta dám cam đoan, chúng ta sẽ không lộ ra về ngươi đòi câu vài lời. Ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta? Nhìn đốm đen nam tử gần điên cuồng rung nhan, cố nhược vân lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, ở trên đời này, ta có thể tín nhiệm chỉ có một loại người, cái loại này người, đó là người chết. Ngươi đốm đen nam tử không nghĩ tới chính mình đều như vậy khẩn cầu, nữ nhân này vẫn như cũ không buông tha chính mình, hắn càng nghĩ càng giận, cũng không tính toán tiếp tục mềm yếu đi xuống tức hắc kêu gào lên, cố như vân, ngươi bất quá là dựa vào trong tay kia một con linh thú mới dám như thế tác oai tác phúc. nếu không có nó, ngươi căn bản cái gì đều không phải. ta muốn bóp trên người, liền giống như bóp chết một con con kiến giống nhau đơn giản. ngươi tưởng ở chỗ này giết chúng ta, quả thực là quá buồn cười. ngươi đừng quên, thiên nguyệt đế quốc cường giả đều ở phụ cận, ta chỉ cần xin tha, nhất định sẽ có người tới rồi cứu chúng ta. mà chờ chúng ta rời khỏi sau. Chính là ngươi ngày chết. Đốm đen nam tử cho rằng chính mình đang nói ra lời này lúc sau. Cố nhược vân tất nhiên sẽ kinh hoàng thất thố. Nhưng hắn sai rồi. Giờ này khắc này, nữ tử khuôn mặt vẫn như cũ một mảnh đạm nhiên. Thanh lãnh con ngươi bình tĩnh không hề giao động. Phản phất đốm đen nam tử nói căn bản là uy hiếp không đến nàng. Ừ. Ngươi cho rằng ta thật sự sẽ cái gì đều không nói. Nếu không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không vòng đào thải thất bại. Cho nên... Chờ ta rời đi nơi này lúc sau, ta sẽ đem ngươi có được một đầu cường đại linh thú sự tỉnh Tuyên Dương đi ra ngoài. Lúc đó, ngươi tất nhiên sẽ gặp đến vô số người nhìn trộm cùng đuổi giết. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Này đây, Cố Nhược Vân mới có thể từ lúc bắt đầu liền không có tính toán buông tha những người này. Ngươi giết đoạn ất, nhất định sẽ vì này trả giá đại giới. Đốm đen nam tử hai mắt đỏ bừng, hoán độc nhìn chầm chầm Cố Nhược Vân. Đoạn ất vừa chết cũng liền chú định vòng đào thải thất bại. Bởi vậy, những người này đều đem trách nhiệm quy về cố nhược vân, lại chưa từng nghĩ tới, nếu không phải đoạn đất khiêu khích trước đây, mà bọn họ lại trợ trụ vi ngược, lại như thế nào gặp như vậy hậu quả. Liên ở đốm đen nam tử lấy ra đạn tín hiệu muốn cầu cứu là lúc, một đạo kình phong quanh một tiếng đánh vào hắn ngực phía trên, hắn thân mình bỗng nhiên về phía sau thối lui, hung hăng ngã ở một bên cổ thụ phía trên, ở mầm gian, cổ thụ sập. Ngăn chặn thân thể hắn Đạn tín hiệu ở không trung sẹt qua một cái độ cung Dừng ở nam tử trong tay Một thân màu hồng đào áo dài Mỹ diễm mà không tục tàng Nam nhân làn da như bạch ngọc giống nhau tinh tế Một đôi mắt đào hoa trung hàm chứa câu nhân ý cười Hắn nhìn nhìn trong tay đạn tín hiệu Khóe môi tươi cười lộ ra một kia lười biếng 1483 chương 1483 Không tìm đường chết sẽ không phải chết 4. Cầu cứu kia cũng phải nhìn xem các ngươi cầu cứu tin tức hay không có thể phát đi ra ngoài. Tá thượng thần cong cong khỏe môi, bàn tay hơi hơi dùng một chút lực, trong tay đạn tín hiệu đã bị hắn tạo thành dập nát. Một cái đoàn đội bên trong, chỉ có một quả đạn tín hiệu, nếu là này đạn tín hiệu bị hủy, liền chứng minh bọn họ rốt cuộc vô pháp hướng đế quốc cường giả phát ra cầu cứu tín hiệu. tiểu Vân Nhi Ở mọi người khiếp sợ ánh mắt dưới, tá thượng thần chuyển hướng một bên cố nhược vân. Mắt đào hoa hướng về phía trước nghiêng trọn, tươi cười như hoa, này đó món lỏng cứ giao cho ta xử trí, miễn cho ô hế ngươi tay, tốt không? Nói xong lời này, hắn tầm mắt liền chậm rãi chuyển qua, dưng ở những cái đó rõ ràng là đã chịu kinh hách mấy người trên người. Nô hắn nhẹ vũ về cảm, thanh âm lười biếng mà tràn ngập mị hoặc, ta nói các ngươi đắc tội ai không tốt, vì sao lại muốn lại nhiều lần đắc tội nhà ta Tiểu Vân Nhi? Cho nên, các ngươi nói... Bồn hoàng tử nên như thế nào trừng phạt các ngươi? Khu khu! Đốm đen nam tử thật vất vả đem đẻ ở trên người cổ thụ đẩy ra, liền nghe được tá thượng thần nói, hắn cố hết sức bỏ lên, mặt mày âm mà nói, tiểu tử thúi, ngươi cũng dám đánh lén ta. Ta muốn ngươi! Đẹp! Này cuối cùng hai chữ còn không có rơi xuống, liền thấy phía trước kia một thân màu hồng đảo quần áo nam tử phất phất tay, tức khắc một cổ cường hãn lực lượng trực tiếp vọt tới. Hắn còn không có có thể phản ứng lại đây, thân mình lại lần nữa ngã vang ra ngoài. Diện mạo xấu xí người, giống nhau tâm linh cũng thực xấu xí, mà buồn hoàng tử nhất không thích cùng người như vậy nói chuyện. Húng chi, buồn hoàng tử cũng không phải đánh lén, mà là quang minh chính đại tấu người. Phụ. Đốm đen nam tử phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt đốm đen cũng bởi vậy giữ tận lên. Các ngươi như thế tâm địa ác độc, không hiểu có thể đức báo hóa người, nhất định sẽ không chết tử thế được.